không nhìn thấy vi bách hách không chuẩn châu thiến tiến cái kia phòng A. Khác biệt đã nổ Trọng. Trọng. Sát nhẹ hưu. Hồi huyền thành. Hảo. Nhận được Giang Kỳ mời điện thoại, đồng tư thi tuy rằng có chút kỳ quái, lại cũng không có hỏi nhiều đáp ứng rồi. Bọn họ bốn người nhận thức lâu như vậy, cơ bản ăn ý vẫn phải có. Mặc kệ khi nào, cùng tiến cùng ra hành động mãi lẫn nhau nhất trí ý tưởng, không hề nửa điểm miễn cưỡng. vừa lúc, Nàng cũng có thể hồi huyện thành nhìn xem thúc thúc. chương một trăm linh một phát huy. Ba ba, chúng ta lần này trở về, sẽ không theo đại bá bọn họ xảo đứng lên đi. Cứ việc nhiều Châu Thiến bốn người gia nhập, Châu Bình vẫn như cụ khai chính là kéo ra cụ dùng xe vận tải. Lôi kéo đồng tư thi cùng Giang Kỳ cùng nhau ngồi ở ghế điều khiển mặt sau một loạn, Châu Thiến mở miệng hỏi. Thật muốn xảo cũng là không có biện pháp sự. Nói lên việc này, Châu Bình cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Hắn không phải luyến tiếp chút tiền ấy, chỉ là không nghĩ muốn quán gia châu ra người thật xấu. ra đây khẳng định muốn hát đệm. Nghĩ châu toàn bọn họ người đông thế mạnh, châu thiến nhỏ giọng nói thầm nói. Người giúp cái gì khang? Đại ba bọn họ đều là trưởng bối, Tiểu tâm ngươi ai phê. Cùng với châu thiến lớn lên, châu bình cực kỳ khai sáng mọi việc đều sẽ nghe nữ nhi ý tưởng. Bất quá nay đã khác xưa, trưởng bối vẫn là cần thiết tôn kính. Ta lại không phải muốn cùng đại bá bọn họ cãi nhau. Chính là tưởng cùng đại bá bọn họ giảng đạo lý sao. Châu Thiến méo miệng, rất là bất mãn nói. Thật muốn lại nói tiếp, việc này cũng thật là lệnh người vô ngữ. Thế nào cũng phải gà vịt thịt cá cung phụng, Châu Kim mới có thể thi đầu đại học. Ai không đúng, vạn nhất Châu Kim không có thể thi đầu đại học, đến lúc đó Châu gia người sẽ không trách cứ bọn họ chưa cho tiền đi. Nếu là lại lấy cái gì Châu Kim dinh dưỡng không đuổi kịp mới phát huy thất thường lý do thoái thác, kia thật đúng là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Giang đạo lý cũng là ba ba đi nói. Người ngoan ngoãn cùng bách hách bọn họ đi ra ngoài chơi, đừng gây chuyện. Châu Bình hiện giờ đã sẽ không đem Châu Thiến đương không hiểu chuyện tiểu hài từ đối đãi Bất quá đề cập Châu ra thân thích, Châu Bình như cũ sẽ theo bản năng hy vọng Châu Thiến không cần rào hợp tiến vào. Được rồi được rồi. Kia ba ba trước đưa chúng ta đi trường học. Ta muốn đi tìm Tiểu Tuyết chơi. Châu Thiến đột nhiên đưa ra đi gặp Tạ Tuyết, đương nhiên không phải không hề mục đích. Dừng một chút, Châu Thiến cố tình làm bộ không chút để ý nhắc nhở nói, "Ba ba ngươi cũng đi trường học nhìn xem Ngũ Thúc đi." Đi tìm Ngũ Thúc chủ nhiệm lớp hiểu biết hiểu biết Ngũ Thúc gần nhất học tập tình huống, thuận đường cũng đem bắt trước khảo thí phiếu điểm mang đi cấp đại bá bọn họ nhìn xem. Châu Thiến lời này vừa nói ra, Vì bách hách môi, đáy mắt lướt qua một tia hiểu rõ. Châu Kim chân thật thành tích, đã từng cùng Châu Kim một cái trường học hắn cùng Châu Thiến tự nhiên là lại rõ ràng bất quá. Giang kỷ cùng đồng tư thi còn lại là kỳ quái nhìn phía Châu Thiến, em đẹp chạy tới trường học cũ làm cái gì? Tìm băng hữu. Châu Thiến nói như thế nào nghe như vậy rất có thâm ý đâu. Ân. Liên tính Thiến Thiến ngươi không nói, ta cũng là muốn đi trường học nhìn xem. Ngươi ngũ thúc ở trường học rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, ta là hoàn toàn không biết. Người mãi mãi cùng đại bá bên kia, cũng không biết trong lòng có hay không cái số. Lần này vừa lúc có cơ hội, liền đi bái phỏng bái phỏng lao sư đi. Châu Bình biết Châu Kim học tập thành tích đã không còn như lúc ban đầu chung như vậy ưu tú. Nhưng hắn cũng không rõ ràng sáng tỏ, Châu Kim hiện giờ thành tích rốt cuộc là cái gì trình độ. Nếu chỉ là hơi chút lạc hậu một ít. Còn lại mấy tháng hảo hảo nỗ lực, nỗ lực hơn có lẽ liền đem thành tích tăng lên thượng. Đối châu gia người, châu Bình chưa từng có ý xấu. Đối châu Kim, châu Bình càng là hy vọng này có thể thật sự trở nên nổi bật, vì châu gia quang rượu môn mi. Kỳ thật tiền vẫn luôn đều không phải mấu chốt nhất vấn đề. Chỉ cần châu Kim đủ hăng hái, đủ nỗ lực, châu Bình tuyệt đối cam tâm tình nguyện vui cùng châu Kim tiếp tục đọc xong đại học. Ơn ơn! Ba ba ngươi liền cứ việc đi thôi. Ngũ thúc dù sao cũng là cao tam sinh, chúng ta như thế nào cũng đến nhiều quan tâm quan tâm hắn không phải. Không đơn giản chỉ là vật chất thượng tiếp viện, còn có tinh thần thượng cùng tâm lý thượng đâu. Ba ba người cũng biết, từ khi gì doanh doanh sự lúc sau, ngũ thúc hắn liền vẫn luôn giàu gì không vui, đối ai cũng chưa cái gương mặt tươi cười. Ngay cả lần trước Lữ Mộng Na cùng nàng tỷ tỷ đi chúng ta linh tuyền thôn, ngũ thúc cũng không hảo hảo chiêu đãi. Ta liền cảm thấy đi. Việc này mấu chốt vẫn là ra ở gì doanh doanh trên người. Châu Thiến cẩn thận hỏi tham qua. Châu Kim sơ trung thành tích sắc thật thực ưu dị, nếu không cũng sẽ không thi được nảng cùng vi bách hách nơi sơ trung trường học cao trung bộ. Nhưng là Châu Kim hiện nay thành tích cũng sắc thật thấy không được người. Nguyên nhân vô hắn, bị tình thương Châu Kim hoàn toàn liền hoàn toàn xa đoạn. Còn có việc này. Người ngũ thúc thật đúng là. Ai? Làm ta nói hắn cái gì là hảo? Lúc trước dì Doanh Doanh bị Châu Kim liên lụy thôi học sự, kỳ thật Châu Bình vẫn luôn trong lòng rất có ý tưởng, cũng tổn không nhỏ khúc mắc Thêm chi Châu nãi nãi sau lại chạy tới hà Gia đại náo, làm hại dì Doanh Doanh không thể nề hà dưới chỉ phải vội vàng xa gả. Mỗi khi nhớ tới việc này, Châu Bình liền nhịn không được cái náy, cũng rất nhiều không yên tâm. Kia cũng không có biện pháp a Ngũ thúc đều phải 19 tuổi, là người trưởng thành. Hắn thích ai, không thích ai. Nơi nào là chúng ta có thể tả hữu? Ai làm nãi nãi lúc trước đem sự nháo đến như vậy tuyệt? Một chút quay lại đường sống cũng không có. Châu Thiến trong miệng oán trách châu nãi nãi, trong lòng tưởng càng nhiều lại là châu Kim làm. Kia một ngày nàng tận mắt nhìn thấy đến gì doanh doanh nhìn phía châu Kim ánh mắt tràn ngập thất vọng, thậm chí còn mang theo một chút không thể nói tới thê lương cùng. Tuyệt vọng! Cũng có lẽ, châu Kim mới là chân chính áp đảo gì doanh doanh cộng rơm cuối cùng đi. Người nãi nãi không có biện pháp cùng Châu Thiến một khối lên án Châu, nãi nãi lời nói việc làm. Châu Bình chỉ phải nói sang chuyện khác, người nãi nãi tựa hồ thực thích người cái kia đồng học tỷ tỷ. Nghe nói là cái thực không tồi trong thành cô nương, vẫn là cái sinh viên. Ân, như thế sự thật. Không thể chí không gật gật đầu, Châu Thiến nhíu như mi, nghĩ nghĩ vẫn là toàn bộ thấp ra, Lữ Mộng Na cùng ta nói, nàng ba ba là ngũ thúc liền đọc sơ trung hiệu trưởng. Nàng tỷ tỷ lữ mộng tiểu là ở đi trường học tìm ba ba trên đường ngẫu nhiên nhận thức ngũ thúc. Hai người đến tột cùng là như thế nào cặp với nhau, lữ mộng na không có cùng ta nói tỉ mỉ. Nhưng ta cảm thấy đi, việc này giống như rất có kỳ quạc. Bởi vì đáng tin cậy tin tức đồn đãi, ngũ thúc đánh sơ chung bắt đầu liền thích gì doanh doanh, còn cố ý vì gì doanh doanh khảo đến bây giờ nào sở cao chung. Lúc sau hai cái người thuận lợi yêu đương quá trình cũng vẫn luôn đều ngọt ngọt, ngọt ngào ngào. Nếu không phải bị trường học phát hiện, nếu không phải bị trường học phát hiện, dì Doanh Doanh rất có khả năng sẽ thi đầu đại học. Mà Châu Kim vì hướng dì Doanh Doanh làm chuẩn, khẳng định cũng sẽ nhiều hơn nỗ lực. Vì tình yêu mà phấn đấu quên mình, Châu Kim có thể làm được điểm này, Châu Thiến cũng không hoài nghi. Nhưng mà hiện nay trạng hướng là, dì Doanh Doanh vì Châu Kim tự thỉnh thôi học, Châu Kim lại ở cô phụ dì Doanh Doanh một mảnh thiệt tình lúc sau, cũng rất khoát kiên quyết từ bỏ hắn việc học. Hảo phức tạp. Châu Bình một bên muốn cố lái xe, còn phải một bên phân tâm đi trải vớt rõ ràng Châu Kim ba người cảm tình gút mắt, đầu óc không khỏi liền có chút không đủ dùng. Tính tính, việc này đã trầm như vậy, chúng ta ai cũng vãn hồi không được. Liên tùy ngươi ngũ thúc đi thôi. Hắn sẽ học được chậm rãi trưởng thành. Châu Kim sẽ học trưởng thành. Châu Thiến châm chọc diễu môi, ánh mắt quét về phía đầy mặt tò mò đồng tư thi cùng Gian Kỳ, buồn cười lại bất đắc di nói, đã biết. Đường Quang nhìn ta, "Ta cùng hai ngươi tinh tế nói nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Đồng Tư Thi cùng Giang Kỳ đại khái biết Châu Kim yêu sớm bị trường học thông báo phê bình sự, nhưng lại không nghĩ rằng lúc sau còn liên lụy nhiều như vậy. Đặc biệt là Lữ Mộng Na tỷ tỷ cũng dảo tiến vào, nghe đặc biệt phức tạp. Bất quá, hai người cũng xác thật bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Châu Thiến liền chậm rãi một câu một câu cùng Đồng Tư Thi còn có Giang Kỳ nói lên Châu Kim đám người sự, Từ lúc bắt đầu Lữ Mộng Na ở trường học tùy ý nhuộm đấm kẻ thứ ba sự kiện, đến cuối cùng dì doanh doanh khác gả người khác. Châu Thiến lao sạch nàng cùng Vi Bách Hách trong lúc vô tình nghe được Châu Kim cùng dì doanh doanh thâm tình thông báo chi tiết, cũng cố ý xem nhẹ nàng phát hiện dì doanh doanh đối Châu Kim thất vọng kia một đoạn, kỹ càng tỉ mỉ đem chân tướng đều trải vớt lại một lần. Nguyên lai like là như thế này. Ta liền nói ngươi cùng Vi Bách Hách kia đoạn thời gian sao một cái so một cái kỳ quái. Còn cố ý chạy tới hỏi ta có phải hay không đang yêu đương Giang Kỳ bừng tỉnh đại ngộ nói xong, bỗng nhiên nhớ tới bên người còn ngồi đồng tư thi. Lập tức sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng quay đầu, hay còn ra vẻ chấn định nhìn phía ngoài cửa sổ cảnh sắc ân Giang Kỳ yêu đương. Thân là một vị khác đương sự, đồng tư thi phi thường nhạy bén phát hiện này trong đó không thích hợp. Cẩn thận đánh ra xong Giang Kỳ biểu tình cùng sắc mặt, đồng tư thi hừ nhẹ một tiếng, cầm châu thiến tay, thiến thiến hai ta là bạn tốt đi, là hảo tỷ muội đi. Ơn ơn. hai ta khẳng định là bạn tốt, cũng khẳng định là hảo tỷ muội. tại đây loại thời điểm, châu thiến khẳng định là muốn đứng ở đồng tư thi bên này. nay đây cứ việc giang kỳ đầu lại đây bất thiện ánh mắt, châu thiến vẫn là để sắt vào đồng tư thi bên hai. thấp giọng trộm ngữ nói, kỳ thật chính là về ngươi cùng kỳ kỳ ca quan hệ, ta cùng vi bách hách riêng chạy tới cùng kỳ kỳ ca xác định. Ai ngờ kỳ kỳ ca lại phủ nhận. Phủ nhận có hai cái nguyên nhân, hoặc là chính là ngượng ngùng thừa nhận, hoặc là chính là xác vô việc này. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Giang Kỳ, đồng tư thi không có phát tác, cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Ha ha! Kỳ kỳ ca cái này nhưng thảm. Đối với Giang Kỳ là mặt quỷ một phen, châu thiến ý xấu thẻ lưới. Kỳ thật đi, nàng cũng không phải cố ý muốn kéo Giang Kỳ chân sau. Ai làm giang kỳ luôn là bày ra một bộ ta lợi hại nhất sắc mặt, nên hảo hảo tỏa tỏa hắn nguyện khí. Đừng nhìn giang kỳ giờ phút này trên mặt không hề nửa điểm trột dạ cùng thấp hỏng, kỳ thật đã sớm sắp ngồi không yên. Thiến thiến nha đầu này như thế nào nói cái gì đều cùng tư thơ nói. Không biết lời nói không nói rõ ràng dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Vạn nhất tư thơ nghĩ sai rồi, hắn tìm ai chứng minh trong sạch đi. Như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than xê dịch mông. Giang Kỳ cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Vi Bách Hách chẳng cái gì khóc đâu. Ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Cả tên lẫn họ kêu, đủ có thể thấy Giang Kỳ giờ phút này tức giận. Vi Bách Hách bình tĩnh quay đầu, nhìn không chớp mắt nhìn thẹn quá thành giận Giang Kỳ. Nói cái gì? Quảng ngươi nói cái gì? Chỉ cần không trang người câm liền thành. Tức giận trừng mắt Vi Bách Hách, Giang Kỳ không tin Vi Bách Hách sẽ đoán không ra hắn dụng ý. Liếc liếc mắt một cái sắc mặt không thế nào tốt đồng tư thi, vì bách hoách lặng im một lát, cuối cùng là mở miệng, thiên thiên ngủ. Phong loại này thời điểm, nàng xem diễn đều không còn kịp rồi, sao có thể ngủ được. Bất quá. Hảo đi, làm người cũng không thể quá phận, nàng không khi dễ giang kỳ đó là. Cười như không cười nhìn lướt qua mắt lộ ra đắt sắc giang kỳ, châu thiến nhẹ nhàng gật gật đầu, nghẹn cười trả lời, Nga, Hảo. Rốt cuộc có cái gì buồn cười. Châu Thiến tươi cười quá mức chói mắt, giang kỳ tưởng làm bộ không nhìn thấy đều làm không được. Rõ ràng đều dọn ra bách hách tới chân áp nha đầu này, như thế nào còn dám khoe khoang. Không có gì. Ta ngủ, ngủ như cũ treo thiếu đánh tươi cười, Châu Thiến nhận thua dường như đem đầu tiên hướng bên kia, nhắm mắt ngủ. Kỳ thật nàng kế tiếp cũng không tính toán mở miệng, còn phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào ứng đối Châu toàn đám người đâu. Thấy Châu Thiến rốt cuộc tiêu thanh. Giang kỳ âm thầm thở phào một hơi, cuối cùng là đem mầm thai họa cấp béo rớt, làm hại hắn thiếu chút nữa dẫn lửa thiều thân tới. Chẳng qua Giang kỳ xả hơi vẫn chưa liên tục thật lâu, đã bị bên người đồng tư thi mắt lạnh cấp đông cứng. Rụt rụt cổ, Giang kỳ làm cái xin khoan dung động tác, ngoan ngoãn đoa đến một bên giả đáng thương đi. Kỳ thật nàng nơi nào có như vậy hung hãn. Bất quá là không thế nào thích Giang kỳ vội vã phủi sạch quan hệ hành động thôi. Hơn nữa lúc ấy nàng cùng Giang Kỳ, xác thật cũng không có đang yêu đương. Đương nhiên, bọn họ hiện tại như cũ chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Nghĩ như thế, đồng tư thi trong lòng đống nhiên liền thoải mái. Không hề để ý tới bên người Giang Kỳ, về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Thư thơ đây là sinh khí, vẫn là sinh khí đâu. Khẳng định là sinh khí đi. Bằng không cũng sẽ không một câu cũng không nói với hắn. Thậm chí liền ánh mắt đều không hề phiêu hướng hắn. Đều do thiến thiến nha đầu này. Ai hoàn ánh mắt từ đồng tư thi trên người chuyển qua châu thiến trên người, lại từ châu thiến trên người rời về đồng tư thi trên người, giang kỳ méo miệng, khéo. Hàng phía sau hai cái kẻ dở hơi cuối cùng là ngừng nghỉ. Không tiếng động lắc đầu, châu bình cảm thấy châu thiến cùng giang kỳ rõ ràng cảm tình thực hảo lại luôn cho nhau hám hại lẫn nhau còn làm không biết mệnh hành động thật là buồn cười không thôi. Hai đứa nhỏ từ nhỏ tranh đến đại, chuyện gì đều phải đấu một trận, cũng không từng chân chính trở mặt. Cũng có lẽ, đây là bọn nhỏ sở đặc có một chỗ phương thức đi. Thiến thiến, sao ngươi lại tới đây? Châu Thiên trường học cái này cuối tuần nghỉ, tạ tuyết bên này lại là cứ theo lẽ thường đi học. Thành phố trường học cùng trong thành trường học rất lớn một cái khác nhau, đó là trường học chính sách rộng thùng thình. Cũng này đây. Nghe nói Châu Thiến là quang minh chính đại trở về chơi mà phi trốn học lúc sau, tạ tuyết ghen ghét vành mắt đều đỏ. Thế nào? Gần nhất có khỏe không? Cao Trung là lưu lại nơi này đọc, vẫn là khảo đi thành phố. Nay một đời, Châu Thiến cùng tạ tuyết ở chung thời gian cũng không trường, xa xa so ra kém cùng giang kỷ cùng đồng tư thi làm bạn, càng không cần để lúc nào cũng bồi tại bên người vi bách hoách nhưng là Châu Thiến trước sau nhớ rõ kiếp trước Tạ Tuyết đối nàng thiện ý bởi vậy mặc kệ đi qua bao lâu Châu Thiến trước sau đều nhớ rõ cái này tâm điệu thật thành tiểu tỷ muội ta cùng Hổ Tử học tập thành tích nơi nào so được với ngươi cùng lớp trưởng đại nhân liền tính đuổi theo thành phố chỉ sợ cũng rất khó thích hướng tân học giáo tiến độ không bằng liền lưu tại chúng ta trường học thẳng lên cao trung hảo Tạ Tuyết nói đều là tình hình thực tế nàng cùng hồ Hổ Hổ Tử khi khảo tới hiện có sơ trùng Tuy rằng vẫn luôn đều thực khắc khổ dụng tâm học tập, lại cũng chỉ có thể duy trì trung thượng du vị trí, thật sự so không được Châu Thiến cùng vi bách hách phẩm học kiêm ưu. Chúng ta trường học cao chung cũng là không tồi. Người cùng hồ hổ cố lên, nhất định có thể khảo tốt. Biết tạ tuyết cùng hồ hổ xác thật không phải am hiểu học tập nguyên liệu, Châu Thiến nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, vãn chút thời điểm ta về nhà cho ngươi hai sửa sang lại một ít sơ trung học tập tư liệu đưa tới trường học. Hai ngươi làm hết sức. Có thể học nhiều ít chính là nhiều ít, không cần có áp lực quá lớn. Thẳng lên cao chung rất đơn giản, trừ phi hai ngươi thật sự kém đến hết thuốc chữa nông nỗi. Bằng không, khẳng định sẽ không bỏ học. Ân, ta biết. Cảm ơn thiên thiến, quả nhiên vẫn là thiên thiến đối ta tốt nhất. Cao hứng ôm một chút châu thiến, ta tuyết liên tục gật đầu. Thiên thiến, thiến ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu may mắn lôi kéo hổ tử khảo tới cái này trường học. Ta ba mẹ cùng hổ tử ba mẹ đều nói thi không đậu cao trung liền về nhà làm ruộng nhưng ta cảm thấy ta cùng hồ tử ít nhất vẫn là có thể đem cao trung đọc xong. ân tường đọc sách liền đọc sách ngàn vạn không cần lãng phí rất tốt cơ hội hồi ôm lấy tạ tuyết châu thiến chỉnh trọng chuyện lạ nói có thể thẳng lên cao trung xác thật là cái không tồi cơ hội tốt kiếp trước không chỉ tạ tuyết cùng hồ hồ ngay cả châu thiến chính mình cũng đều chỉ là sơ trung tốt nghiệp cao trung Chi với bọn họ ba người mà nói, tựa hồ là cái mại bất quá đi khảm, vây khốn ba người tiền đồ. Tạ tuyết cùng hồ hổ là học tập thành tích không tốt, không có thể thi đậu cao trung. Mà châu tiến, còn lại là lá gan khiếp nhược, không có trí lớn. Ngoan ngoắn liền nước chảy bèo trôi. Đó là đương nhiên. Sơ trung cùng cao trung vẫn là có rất lớn khác nhau. Nói không chừng ta cùng hổ tử cao trung tốt nghiệp, chẳng sợ lên không được đại học. Còn có thể lưu tại huyện thành chính mình tìm điểm sự làm đâu. Linh truyền thôn không thượng quá cao trung hài tử một đống, tạ tuyết không hy vọng nàng cùng hồ hổ cũng lưu lạc thành trong đó hai viên. Mặc dù bọn họ học tập thành tích xác thật không bằng châu thiến ưu tú, tạ tuyết vẫn như cũ muốn giao tranh một phen. Có chi khí. Không hổ là ta châu thiến hảo tỉ muội Vô vô tạ tuyết bả vai, châu thiến không hề có bỏ đá xuống giếng ý tứ, càng không có đả kích tạ tuyết tính tích cực ý niệm. Nang liên cảm thấy này một đời không riêng gì nàng cùng Vi bách hách, liền Tạ Tuyết cùng hồ hồ tương lai đều đi theo thay đổi. Như vậy thực hảo, thật sự thực hảo. Đúng rồi, Hảo tỷ muaội, cùng ngươi nói sự kiện. Bị Châu Thiến liền chụp hai hạ, Tạ Tuyết đống nhiên trong đầu lình quang trận lóe, nhớ tới càng vì quan trọng một sự kiện, tao nghĩ tới chúng ta trường học đi tìm ngươi. Ta không phản ứng hắn, bất quá hắn giống như tìm được quen biết đồng học hỏi rõ ràng tình huống của ngươi. Ta sợ hắn hồi linh tuyển thôn sau nói bậy, nếu là chuyển tới ngươi mãi mãi lốt thai, khẳng định lại đến làm ẩm ý một phen. Ân, Hắn thật tìm tới. Kỳ thật Tào Nghị sẽ tìm tới, ở Châu Thiến dự kiến bên trong. Đến nỗi Tào Nghị sẽ tìm hiểu đến tình huống của nàng, Châu Thiến cũng đã sớm phỏng đoán tới rồi. Rốt cuộc nàng cùng Vi Bách Hách đều đã từng là trường học này danh nhân, nếu muốn đánh tìm được hai người bọn họ tình huống, thật là rất đơn giản. Ân. đối. Thiên Thiến, ngươi nói hắn có phải hay không thật thích thượng ngươi. Ta nghe hắn nói ra dáng ra hình, giống như một hai phải cùng ngươi xử đối tượng tới. Bất quá ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, tào nghị chân trước mới đến quá chúng ta trường học, Châu Hân liền tìm lại đây. Hai người bọn họ là một cái sơ chung, cảm tình cũng phi thường hảo ở tạ tuyết trong lòng, Châu Hân tự nhiên là so ra kém Châu Thiến. Bất quá Châu Hân già có ác mẫu, còn có cái đắc tội không nổi mãi mãi đương chỗ dựa. Châu Thiến thật muốn cùng này đối thượng, xác định vững chắc sẽ có hại. Bọn họ hai người sự không liên quan gì tới ta, ta cũng không có hứng thú. Châu Thiến ghét nhất nghe được bắt quái, không thể nghi ngờ đúng là tạ tuyết giờ phút này đang nói nói. Nàng không nghĩ lại cùng Tào Nghị nhất lên quan hệ, cũng không nghĩ đi để ý tới Châu Hân cùng Tào Nghị rốt cuộc có phải hay không ở xử đối tượng. Dù sao, nàng ước gì kia hai người đều ly đến nàng rất xa. Tốt nhất liền chạy nhanh kết hôn. Chật vật vì, gian hảo. Kỳ thật ta cũng không lớn tưởng nói. Nguyên bản còn cân nhắc muốn hay không cho ngươi viết phong thư, sau lại cảm thấy ngươi khẳng định mặc kệ này cha, cho nên mới đình chỉ. nay không phải hôm nay vừa lúc ngươi trở về, ta lại vừa vặn nhớ tới sao. Hảo hảo, ta đây cái gì cũng không nói. Đi, thỉnh ngươi đi nhà ăn ăn cơm thế nào. Thấy châu thiến sắc mặt không được tốt, tạ tuyết vội vàng cười hì hì rời đi đề tài. Nguyên bảng nàng liền không phải rất muốn lấy tàu nghị hành động ghê tởm thiên thiến, nào nghĩ đến một không cẩn thận lại phạm sai lầm. Ăn cơm liền không cần. Vì bách hách còn mang theo hai cái bằng hưu ở khu dạy học phía dưới chờ ta đâu. Ngươi về trước phòng học chuẩn bị đi học, ta buổi tối cho ngươi cùng hổ tử mang cơm lại đây, thuận tiện đưa ôn tập tư liệu cho ngươi hai. Nghe chuông đi học vang, châu thiến nói liền đem tạ tuyết hướng trong phòng học đẩy đầy. Kia thiên thiến! thiến Ngươi nhưng ngàn vạn đến nhớ kỹ buổi tối tới xem ta cùng hổ từ Nga. Đôi ta cơm chiều nhưng đều dựa vào ngươi vẻ mặt đưa đám đáng thương hề hề xoay đầu nhìn châu thiến, tạ tuyết không yên tâm dặn dò nói. Hảo, đã biết, cũng nhớ kỹ. Không cần lại lưu luyến mỗi bước đi, tiểu tâm đâm tường châu thiến bên này lời nói còn chưa nói xong, tạ tuyết đã thẳng tắp đụng phải che ở phía trước một bức tường. Trong lúc nhất thời, châu thiến há to miệng bất đắc dĩ nhìn tạ tuyết, Có chút không biết nên nói cái gì là hảo. Thiên thiến, ô ô. Ta tiên tiến phòng học cái chán bị đâm trực tiếp xưng nổi lên bao. Tạ tuyết một bên bẹp miệng một bên hướng trong phòng học đi. Lúc này đây, lại là cũng không dám nữa quay đầu không xem lộ. Phốc ha ha. Châu thiến, người bằng hữu hảo thú vị. Giang kỳ ba người mới vừa bò lên trên thang lầu. Liền thấy được này rất là hảo ngoạn một màn này. Lập tức, Giang kỳ không chút khách khí cười ra tiếng tới. Ai làm phía trước Châu Thiến ở trên xe hãm hại hắn? Hắn thế nào cũng phải trả thù trở về không thể. Nhàm chán. Xoay người hướng Giang Kỳ mắt trợn trắng, Châu Thiến nên ngang hướng đi thang lầu, đi rồi, đi tìm ta ba. Ha ha ha ha, vốn dĩ liền rất buồn cười sao. Đi cái lộ cũng có thể đụng phải tường thấy Châu Thiến không phản ứng hắn, Giang Kỳ tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Nhàm chán. Hai bên trái phải vi bách hách cùng đồng tư thi đồng thời ghét bỏ ra tiếng, đều là không hề để ý tới Giang Kỳ, không hẹn mà cùng đuổi kịp Châu Thiên bước chân. Ta bị lưu tại tại châu Giang Kỳ cứng đở, thiếu chút nữa thành hóa. Cuối cùng, yên lặng sờ sờ cái mũi, thành thành thật thật đuổi theo. Hán đầu một hồi tới cái này trường học, không quen biết lộ A. Châu Thiên bốn người tìm được Châu Bình thời điểm, Châu Bình sắc mặt rất là khó coi. Néo trong tay khảo thí xếp hạng biểu. Hận không thể lập tức phóng đi phòng học đem Châu Kim túm ra tới đánh một đốn. Nhìn một cái Châu Kim đều khảo đến cái gì thành tích? Đếm ngược đệ nhất. Cư nhiên là đếm ngược đệ nhất. Đếm ngược đệ nhất. Liền Châu Thiến cũng chưa nghĩ đến sẽ là như vậy cái thứ tự. Bất quá kiếp trước Châu Kim từ thượng cao trung liền không còn có lấy quá phiếu điểm về nhà, mà Châu nãi nãi đám người cũng là đương nhiên nhận định Châu Kim khẳng định là lớp đầu ba gã. Cho nên thẳng đến Châu Kim thi đại học thi rớt, Châu gia người đều tự cho là Châu Kim là khảo thí phát huy thất thường mới có thể thi rớt. Không nghĩ tới, Châu Kim nguyên lai like chỉ là như vậy cái thứ tự sao. Thật cẩn thận triển khai xếp hạng biểu, Châu Thiến nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không có thể nhịn xuống khỏe miệng độ cung nít lên. Hảo đi, nàng thừa nhận nàng là ở vui sướng khi người gặp họa Khá vậy không có biện pháp, ai làm Châu Kim thành tích như vậy buồn cười đâu. Liên năm đó nhất hồn không nên thân châu trí kém cỏi nhất cũng là đếm ngược thứ năm danh tới. Nhưng đếm ngược thứ năm danh châu trí, lại đã từng bị châu nãi nãi ninh lỗ thai mắng to không bằng châu kim. Châu thiến không có quên, mãi cho đến nàng chết đi, sở hưu châu gia người đều như cũ nhận định châu kim là đệ tử tốt, hơn nữa là châu gia duy nhất một cái hạt giống tốt. Ai cũng so ra kém, ai cũng không vượt qua được đi. Nhưng nếu là làm cho bọn họ biết, bọn họ trong miệng khen ngợi liên tục Châu Kim, thế nhưng chỉ là lớp đếm ngược đệ nhất danh. Không biết Châu gia người kia phân đúng lý hợp tình, còn có thể không tiếp tục duy trì đi xuống. Châu Bình, người rốt cuộc chịu hiện thân. Có phải hay không liền ta cái này đại ca cũng không bỏ ở trong mắt. Có phải hay không phát đạt liền không đem chính ngươi đương Châu gia người. Từ ngày hôm qua biết Châu Bình phải về tới, thẳng đến chân chính nhìn thấy Châu Bình xuất hiện, Châu toàn đầy ngập hỏa khí không chỗ phát tiết. Sớm đã bị đẻ nén đến mức tận cùng. Đại ca, hiện giờ lao tam nhưng không giống nhau. Hắn liền ta mẹ đều không quan tâm, nơi nào còn sẽ đem ngươi cái này đại ca để vào mắt. Thân là nhị ca, châu an tuyển vào giờ phút này lên tiếng không có gì không ổn, bất quá hắn nói chuyện nội dung liền. Bất quá cứ việc hắn lửa cháy đổ thêm dầu thủ đoạn thực vụ về, lại cũng vẫn như cũ thành công kích đến châu toàn hỏa khí càng sâu. Đại ca, nhị ca. Tam ca không phải các ngươi nói cái loại này người. Châu ba tức phụ không phải nói sao. Tam ca nói, hắn còn phải đi chu tiền. Lúc này mới không đáp ứng làm chúng ta đi thành phố mở rộng tầm mắt. Cũng là, chúng ta một không có tiền, nhị lại không phải cái gì đại nhân vật, hắn nơi nào sẽ quản chúng ta. Chỉ đáng thương chúng ta khó được có như vậy một lần ra cửa cơ hội, cứ như vậy bị người nào đó mạnh mẽ chặn, hoàn toàn ngâm nước nóng Nga Châu Trung hừ nhẹ một tiếng. Đối Châu Bình cũng là rất nhiều bất mãn. Hắn là phi thường mong đợi có thể đi thành phố à, nào nghĩ đến Chu cầm một chiếc điện thoại, hắn mộng đẹp liền không có. Không sai. Hắn là trách không được Chu cầm, nhưng hắn ít nhất có thể tìm Châu Bình hết giận đi. Châu Bình không nghĩ cùng Châu toàn ba người phát sinh tranh chấp, cũng vô tâm tình theo chân bọn họ cãi nhau. Chỉ là lệnh lùng lấy ra từ Châu Kim chủ nhiệm lớp nơi đó lấy tới phiếu điểm, không nói một lời đưa qua. Thứ gì? Châu Toàn tức giận khẽ quát một tiếng, nảy sinh ác độc dường như xả qua thứ tự biểu. Ngay sau đó, không thú vị nhìn lướt qua, hoàn toàn không phát hiện gì thường. Đại ca, ngươi nhìn kỹ. Từ cuối cùng một người đi phía trước xem. Mắt điếc thai ngơ Châu Toàn gian dậy Châu Bình hắc mặt nói. Cái gì cuối cùng một người? Ta không có việc gì nhìn cái gì cuối cùng một. Châu Kim. Tiểu ngũ. Châu Bình ngươi từ nào lộng như vậy một trương phá giấy tới lửa gạt người. Không dám tin tưởng trừng lớn mắt, Châu toàn sắc mặt đi theo âm trầm xuống dưới. Cái gì? Tiểu ngũ? Sao có thể? Châu An tiếp nhận thứ tự biểu vừa thấy, nhất thời ngốc ở, Lão Tam, ngươi sẽ không tùy tiện lấy một trương phá giấy tới lửa gạt chúng ta đi. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi đánh nào làm ra? Tam ca, này Châu Trung đã hoàn toàn nói không ra lời. Ngạc nhiên nhìn Châu Bình, cả kinh cầm sắp rơi xuống. Đây là ta từ nhỏ năm chủ nhiệm lớp nơi đó lấy tới thứ tự biểu. Các ngươi nếu là không tin, đại nhưng chính mình đi tiểu ngũ trường học hỏi. Ta là không biết tiểu ngũ thành tích từ khi nào khởi kém thành như vậy, nhưng việc này tuyệt đối không thể cứ như vậy mặc kệ đi xuống. Lúc này đây, liền tính các ngươi không cho ta quản, ta cũng thế nào cũng phải quản. Châu Bình để ý, tuyệt đối không phải Châu Kim thành tích kém mà là Châu Kim rốt cuộc là như thế nào sa đoạ thành hiện tại cái dạng này. Ai nói không cho ngươi quảng. Châu Bình ta cùng ngươi nói, việc này ngươi muốn thật mặc kệ, ngươi mới không xem như cá nhân. Xác định thật là Châu Kim thành tích, Châu An cũng đi theo suốt ruột thượng. Bọn họ mấy năm nay không thiếu ở tiểu ngũ trên người tiêu tiền, nào nghĩ đến tiểu ngũ cuối cùng thế nhưng lại như thế này hồi báo bọn họ. Quả thực là, Quả thực là hưởng phí bọn họ nhiều như vậy tâm huyết cùng công phu. Được rồi. Đều câm miệng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Châu Toàn không tin này thành tích thật là Châu Kim. Châu Kim sao có thể khảo ra như vậy thành tích? Quả thực là vớ vẩn. Còn có thể sao lại thế này? Còn không phải là ngũ thúc thành tích căn bản là không giống đại bá các ngươi tưởng như vậy hảo. Hết thể đều chỉ là các ngươi đại gia tự cho là đúng sao? Học sinh xuất sắc. Hảo thanh tích, tất cả đều là chàng chê cười. Châu Thiến chậm gì gì đã đi tới. Làm lơ Châu toàn đám người mặt đen, vẻ mặt kiêu ngạo nói, Đúng rồi, ta cùng vi bách hách mới là chân chính học sinh xuất sắc. Từ khi tiểu học bắt đầu, sơ trung, cao trung, một đường đều bị cho rằng là thần đồng, thiên tài. Sao có thể? Ở Châu Trung trong mắt, Châu Thiến là so ra kém nhà hắn Châu Hân cùng Châu Duyệt. Hư lạnh một tiếng. Nhìn về phía Châu Thiến ánh mắt mang lên khinh bỉ, ngươi cho rằng tùy tiện nói nói, chúng ta liền sẽ tin tưởng. Ta đây còn có thể nói nhà ta vui sướng hòa nhã duyệt đều là toàn giáo đệ nhất đâu. Nàng cũng không phải là tùy tiện nói nói. Chúng ta có thể chứng minh. Thời khắc mấu chốt, Giang Kỳ tuyệt đối là cùng Châu Thiến nhất trí đối ngoại. Kết quả là, đôi tay cắm ở túi quần Giang Kỳ nên ngang lắc lư tiến vào Không sai. Châu Thiến cùng Vi Bách Hách sắc thật là thiên tài. Bọn họ hai người liền đọc quá đồng học cùng lao sư đều có thể chứng minh. Đúng rồi, Châu Thiến cùng Vi Bách Hách hiện tại đã là cao một học sinh, ngày lớp sinh. Tới trên đường, Châu Thiến đại khái nhắc tới Tào Nghị tới tìm hiểu quá chuyện của nàng. Biết Châu Thiến chi tiết đã bại lộ, đồng tư thi đám người cũng đều không giúp đỡ che lớp công khai công kỷ với chúng. Kia! Kia lại như thế nào? Phản cảm nhìn Châu Thiến, Châu An Mạc danh liền nhớ tới chính hắn nữ nhi. Nếu nói Châu Thiến là thiên tài, là thần đồng. Như vậy nhà hắn nam nam đâu. Xứng đáng đi theo Châu Bình chịu khổ chịu tội, liền tiểu học cũng chưa thượng xong. Châu Bình cũng thật đủ có thể. Không như thế nào, bất quá là muốn cho các ngươi nhận rõ sự thật thôi. Châu Thiến tưởng rất đơn giản, muốn cũng rất rõ ràng. Chỉ cần đừng ngoan uổng bọn họ, là bởi vì không có cấp Châu Kim sinh ra số phí, mới làm hại Châu Kim dinh dưỡng không đổi kịp dẫn tới học tập thành tích biến kém liền thành. Nghe nói tiểu ngũ thực thích hà ra cái kia nha đầu. Hắn học tập thành tích sở dĩ sẽ biến kém, cũng là vì cái kia nha đầu. Châu An đầu lại đây bất mãn ánh mắt, Châu Bình có nhìn đến, lại không có để ở trong lòng. Hắn hiện tại đã học xong không hề cùng Châu ra người so đo, mặc kệ là tao ngộ kiểu gì không công bằng đãi ngộ, hắn đều không có tất yếu để ý. Không đáng. Nói hiệu nói vượng. Nhất phải nói bậy Tám chữ, Châu Toàn nói len ken hữu lực, ngựa khí bạo nộ. Hắn không tin tiểu ngũ là vì một người nữ sinh mới chậm trễ học tập. Bọn họ Châu ra hài tử, tuyệt đối không có khả năng biến thành cái dạng này. Đại ca, ngươi không cần lại quyết giữ ý mình, trùn chân bó gối. Đồng dạng là hai cái tử, Châu Bình bực bội hiển nhiên so Châu Toàn càng hiếu thắng mà hữu lực. Cứ việc là lần đầu tiên cùng Châu Toàn sát thanh, hắn lại cũng man không để bụng. Chính là bởi vì các ngươi vẫn luôn sủng tiểu ngũ, quan tiểu ngũ, chuyện gì đều tùy ý tiểu ngũ sang vậy, cũng mừng dỡ đi theo tiểu ngũ ngông mặt sau thu thập cục diện dối dám, Hắn mới có thể trở nên một chút trách nhiệm tâm cũng không có, một chút nam tử hắn đại trượng phu đảm đương cũng không có. Hắn đã sớm bị các ngươi sủng nịch thành một cái người nhu nhược, một cái người nhát gan. Châu Bình, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại đang nói với ngươi? Ngươi hướng ai giống đâu? Ta là đại ca ngươi. Ngươi đây là cái gì thái độ? Châu Bình công nhiên không cho hắn mặt mũi, Châu Toàn cũng bực. Cái gì gọi bọn hắn sủng? Bọn họ quán. Bọn họ nếu là không làm như vậy, mẹ có thể tha bọn họ. Bọn họ còn không phải là vì Châu gia an bình hòa bình, vì làm mẹ cao hứng, vì làm tiểu ngũ quá thư thái. Ta biết ngươi là ta đại ca. Đại ca, liền bởi vì ngươi là đại ca. Cho nên ta mấy năm nay mới vẫn luôn chịu đựng không nói. Các ngươi thật sự cảm thấy các ngươi làm rất đúng. Các ngươi chính là công nghĩa. Các ngươi chính là chân lý. Lúc trước các ngươi lấy đi nhà ta phòng ở, ta một câu cũng chưa nói, cho. Đơn giản là chúng ta là người một nhà, các ngươi là ta thân nhân. Cho nên ta chuyện gì đều nguyện ý nghe của các ngươi, cũng nguyện ý băn khoăn các ngươi tâm tình. Nhưng các ngươi có ai thật sự vì ta suy nghĩ quá sao? Các ngươi có nghĩ tới ta cái này huynh đệ mấy năm nay xa rời quê hương là quá ngày mấy sao? Không có. Các ngươi chỉ nghĩ như thế nào từ ta trong tay vớt tiền, như thế nào từ ta nơi này chiếm tiện nghi. Châu Bình bạo phát. Lúc này đây, bởi vì Châu ra người đốt đốt tương mức, bởi vì Châu Kim thành tích chân thật tồn tại, Châu Bình khẽ cắn môi, cái gì cũng mặc kệ. Ai từ ngươi trong tay vớt tiền? Ai chiếm ngươi tiện nghi? Lao Tam. Ngươi thiếu nói hiệu nói vượng, cũng ít toan của người. Chạy nhanh cấp đại ca xin lỗi. Nhìn xem hiện tại ngươi, giống bộ dáng gì? Mất mặt không? Nhất trột dạ châu An lập tức đứng ra dầm chân, giúp đỡ châu toàn gian dạy châu Bình. Châu mãi mãi chiếm trước châu Bình nhà ở, hắn cùng cắt vân sắc thật không thiếu suất lực. Xin lỗi. Ta xin lỗi. Nhị ca, đứng ở chỗ này người cũng chỉ có ngươi là nhất không tư cách nói những lời này mấy năm nay mẹ đi theo ngươi cùng nhị tẩu, giúp các ngươi làm nhiều ít việc nhà, lại làm nhiều ít việc nhà nông. Chúng ta có cùng ngươi so đo quá sao? Có cùng ngươi tính rõ ràng quá sao? Không có. Chính là ngươi đâu? Động bất động liền đến chỗ nào ngươi dưỡng mẹ hoa bao nhiêu tiền, phí nhiều ít mễ? Mật ngươi còn có mặt mũi nơi nơi ở nào? Chúng ta mỗi năm hiếu kính mẹ nó tiền, nào thứ không phải tới rồi trong tay của ngươi? Ngày lễ ngày Tết đưa mệ đưa thịt, nào thứ không phải các ngươi đi theo mẹ một khối ăn? Người khác có nếm đến một chiếc đũa thịt sao? Có ăn qua một ngụm cơm sao? Châu Bình hiển nhiên là tính toán cùng mọi người tính tổng nợ. Này đây, đắc tội song Châu Toàn, hắn lần thứ hai rằng có Châu An. Hơn nữa, lời lẽ chính đáng đem Châu An nói á khẩu không trả lời được, vô lực đánh trả. Tam ca, người sao hồi sự đâu? Nói như thế nào song đại ca? Lại nói nhị ca, chúng ta đều là huynh đệ, ngươi sao lại có thể như vậy bất kính huynh trưởng. Mặc kệ, ta thật sự là nghè không nổi nữa. Liên tính ngươi là ca ca, ta cũng cần thiết nói hai câu công đạo lời nói. Đại ca cùng nhị ca không có giống như ngươi nói vậy, hết thể đều là chính ngươi ái miên man suy nghĩ, ái để tâm vào chuyện vụn vặt. Đừng chuyện gì đều an vả người khác trên người, ngươi mắt thấy mặt trận thống nhất châu toàn cùng châu an đều bại hạ trở tới. Châu trung động thân mà ra, tiến lên hai bước. Đủ rồi, lão tứ. Ta không điểm danh nói ngươi, ngươi liền cố ý làm bộ cái gì cũng không phát sinh đúng không. Ngươi đương ngươi cùng phan đào đào làm những cái đó sự, ta thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Ta là người mù, có thể không nhìn thấy mẹ mỗi lần đều ngầm trộm tắc tiền cho ngươi. Ta là kẻ điếc, có thể không nghe thấy phan đào đào mỗi lần đều châm ngòi ly gián, động bất động liền khuyến khích mẹ chửi ẩm lên quê hương cùng thiên thiến. Nếu Châu Trung chính mình đưa tới cửa tới, Châu Bình đương nhiên không khách khí, không nói hai lời liền chỉ trích thượng. Nghẹn khuất ngần ấy năm, ai cũng đừng tưởng ở trước mặt hắn tự cao tự đại ném sắt mặt, nếu không hắn cái gì cũng mặc kệ, tất cả đều đem bọn họ rơi vào không mặt múi. Trước 102 học lại. Châu Bình. Ngươi còn không có xong rồi đúng không? Có phải hay không chúng ta mọi người, các đều là ngươi kẻ thù? Ngươi là tính toán cùng mỗi người đều tính tổng nợ đúng không? Chúng ta tất cả mọi người thực xin lỗi ngươi đúng không? Đều đến cùng ngươi nhận lỗi, dập đầu nhận sai có phải hay không? Không nghĩ tới Châu Bình lần này trở về, không phải vì đưa tiền, mà là vì mắng chửi ngươi. Châu Toàn hung tận trừng mắt Châu Bình, bày ra đương ra đại ca huy nghiêm. Đại ca, ta vốn gì không nghĩ nói. Bất quá nếu đại ca mở miệng, ta đây cũng liền không phủ nhận. Không sai. Ta xác thật cho rằng các ngươi đều bạc đái chúng ta một nhà ba người. Các ngươi nếu là không thẹn với lương tâm, đại nhưng phản bác trở về, cũng có thể mắng trở về. Chỉ cần các ngươi nói chính là sự thật, ta tất cả đều nhận. Giờ phút này Châu Bình, liền giống như bùng nổ so hùng sư, mặc kệ là ai, chỉ cần dám nhào lên tới, hắn nhất định sẽ phản kích trở về. Sự thật. Ngươi sở nhận định sự thật chính là chúng ta huynh đệ tất cả đều là ngươi kẻ thù. Châu Bình, chúng ta chính là một cái cha một cái nương thân huynh đệ. Đánh tiểu một khối lớn lên, có từng chân chính hồng quá mặt. Liên vì tiểu ngũ như vậy điểm sinh hoạt phí, người dồn hết sức lực cùng chúng ta tất cả đều nháo thượng. Châu An cùng châu Trung có lẽ thật sự sẽ cho dạ, sẽ cảm thấy thực xin lỗi châu Bình. Nhưng châu Toàn, hắn tự nhận chưa từng có chiếm quá châu Bình một nhà ba người nửa điểm tiện nghi. Liên tính nhà hắn hai cái nhi tử nhất chịu châu mãi nại sủng ái, kia cũng là lao nhân ra cá nhân ý nguyện, hắn chưa từng tả hữu cũng chưa từng động quá vài cân não. Đại ca, ta không tưởng cùng các ngươi nháo, ta chỉ là nói ra sự thật. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ta châu bình sắc thật không thua thiệt châu ra bất luận cái gì một người. Mỗi năm cấp mẹ nó dưỡng lao phí, ta không thể so các ngươi ra thiếu, thậm chí còn muốn càng nhiều. Tiểu ngũ đi học phí dụng, sáng sớm như thế nào thương lượng, ta cũng liền như thế nào làm, không thẹn lương tâm. Nhà ta phòng ở, mẹ nói muốn, ta liền cho. Phân gia đồng ruộng, mẹ nói không cho, ta cũng nhận. gần ấy năm, ta mang theo tức phụ nữ nhi xa rời quê hương, ở bên ngoài ăn nhiều ít khổ, bị nhiều ít tội. Ta mặc kệ các ngươi là thật sự không có nghĩ tới, cũng hoặc là nghĩ tới cũng hoàn toàn không để ý. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi đừng lại đem ta châu bình đường coi tiền như rác. Ta không phải tạo tiền cơ. Ta trong tay tiền mặt cũng không phải gió to quá tới. Ta có chính mình hài tử muốn dưỡng. Chúng ta một nhà ba người cũng muốn sinh hoạt. Ở trở về huyện thành trên đường, Châu Bình đã hạ định rồi chủ ý mà ở bắt được Châu Kim học tập thành tích lúc sau, Châu Bình càng là kiên định quyết tâm. Hắn kiếm tiền, chỉ nguyện ý cấp đáng giá người Hoa. Giống Châu Nam, đừng nói cung nàng đến trung chuyên tốt nghiệp, chẳng sợ Châu Nam còn tưởng tiếp tục tiến tu. Hắn mày cũng không nháy mắt đều nguyện ý đưa tiền. Nghe ngươi lời này ý tứ là, không muốn ra tiểu ngũ sinh hoạt phí. Châu An mới lười đến nghe Châu Bình giảng nhiều như vậy. Hắn quan tâm chỉ có một sự kiện, Châu Kim sinh hoạt phí rốt cuộc ai cấp? Tam Ca, ngươi nói ngươi người này đi. Ngươi muốn thật đối chúng ta có như vậy nhiều ý tưởng, như thế nào cũng không còn sớm điểm nói. Ngươi không nói, chúng ta nào biết đâu rằng a? Tính tính, chuyện quá khứ mọi người đều đừng nhắc lại. Tam Ca, ngươi muốn thật cảm thấy ủy khuất, chúng ta cùng ngươi xin lỗi còn không thành. Này về sau a. Chúng ta huynh đệ còn phải đoàn kết nhất trí, này lợi đoạn kim mới được. Châu Trung khó được cùng Châu Bình nói câu dễ nghe lời nói. Này đây mặc dù giờ phút này hắn rất muốn nói mềm lời nói, cũng không có biện pháp thật sự buông xuống dáng người. Thô Thanh Thô khí nói thầm vài câu, liền lại đem để tài xoay trở về. Đúng đúng. Xin lỗi. Kêu cái gì? Lão Tam, nhị ca trước kia nếu là có cái gì đắc tội ngươi địa phương, ngươi đừng để trong lòng. Nhị ca không phải cố ý, thật sự. Dù sao về sau đi, chúng ta có gì bất mãn cứ việc nói ra, nhị ca bảo quản cùng người xin lỗi. Dù sao muốn châu An già châu kim sinh hoạt phí là không có khả năng. Bất quá nói vài câu xin lỗi như vậy không quan hệ đau khổ nói, nhưng thật ra không sao cả. Nhìn châu An cùng châu chung một cái so một cái nói trôi chảy, châu thiến vô ngự đi môi. Khẩn trương nhìn châu Bình, sợ châu Bình cứ như vậy bị thuyết phục. Phải biết rằng Châu An cùng Châu Trung trước nay đều rất ít ở Châu Bình trước mặt túi đầu. Lần này một túi đầu, khó bảo toàn Châu Bình sẽ không mềm lòng tha thứ bọn họ. Bất qua nói lên điểm này, Châu Thiến lại là coi khinh Châu Bình. Châu Bình tuy nói không bằng Châu An cùng Châu Trung như vậy tâm nhãn nhiều, nhưng mấy năm nay trải qua đã sớm luyện liền không thua với hỏa nhãn kim tinh sắc bén ánh mắt. Nói đến nói đi còn còn không phải là vì tiền sao. Hắn sao lại nhìn không ra Châu An cùng Châu Trung về điểm này tâm tư? Châu Toàn không có lại hé răng. Hắn giờ phút này trong lòng thực bực bội. Lão Nhị cùng Lão Tứ về điểm này tiểu tâm tư, hắn vừa thấy liền đấu, lại cũng không tính toán vạch trần. Hắn bực bội chính là lão Tam Châu Bình thái độ. Mấy năm nay Châu Bình nhưng cho tới bây giờ không có như vậy cùng bọn họ nói nói chuyện, giờ này ngày này Châu Bình ngược lại là làm hắn lao mắt mà nhìn. Kia cái gì? Tam ca? Ngươi lần này trở về rốt cuộc mang không mang tiền A. Tiểu ngũ thành tích kém như vậy, chúng ta cũng xác thật không nghĩ tới. Nhưng ta mẹ nó tính tình, ngươi lại không phải không biết. Không thể thật sự bị đói tiểu ngũ A. Bằng không, ngươi đem này phiếu điểm lấy về đi cấp ta mẹ nhìn xem. Ta mẹ khẳng định sẽ tức giận đến ăn không vô đi cơm. Châu Trung nói ý tứ rất đơn giản. Châu Kim thành tích đã bại tại nơi này, bọn họ lại không tính toán đi theo châu nai nai nói. Ai đều biết, việc này vạn nhất làm Châu nãy nãy biết, khẳng định muốn ai mắng. Cho nên, Châu Bình ái đi nói, khiến cho Châu Bình đi nói tốt. Đương nhiên, nói trở về, mấu chốt nhất vẫn là Châu Kim sinh hoạt phí đến trước lấy ra tới. Châu Bình cười lạnh không nói. Lúc này đây, hắn ánh mắt trực tiếp nhìn phía Châu Toàn. Châu Toàn là đại ca, nên từ hắn tới xử lý việc này. Bị Châu Bình như vậy nhìn, Châu Toàn thở dài một hơi, không hảo lại bảo trì chờ mặc. Lao Tâm, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Tiểu ngũ thành tích, rốt cuộc muốn hay không nói cho mẹ. Mẹ tuổi như vậy đại, khẳng định chịu không nổi. Đương nhiên muốn nói. Việc này không thể gạt mãi mãi. Châu Tiến nhưng không hy vọng lại ra cái gì nhiễu loạn. Dành trước mở miệng nói, ngũ thúc lập tức liền phải thi đại học. Đến lúc đó thành tích vừa ra tới, không có thể thi đầu đại học. Mãi mãi không phải càng phải thất vọng. Hiện tại trước thời gian cùng nãi nãi nói, nãi nãi khí một hơi còn chưa tính, khí qua liền không có việc gì. Nhưng nếu là làm nãi nãi ôm quá lớn kỳ vọng chờ ngũ thúc thi đậu đại học, đến lúc đó vạn nhất ké xỉu hoặc là gì đó, ai gánh nổi trách nhiệm? Phải biết rằng, hy vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn. Thiến Tiên nói không sai. Việc này giấu không được, cũng không thể giấu. Đại ca, việc này là thế tất muốn nói cho mẹ nó. Còn có tiểu ngũ bên kia Mặc kệ là người ra mặt cũng hảo, mẹ ra mặt cũng thế, đều đến cùng tiểu ngũ hảo hảo nói nói. Liên tinh tiểu ngũ thành tích biến kém, chỉ cần không tới hết thuốc chữa nông nỗi, hắn còn có thể học lại. Nhưng tiền đề là, hắn cần thiết nhận thức đến sai lầm, cũng cần thiết hăng hái đuổi kịp học tập mới được. Châu Bình nói những lời này, đều là Châu Kim chủ nhiệm lớp nói cho hắn. Mặc kệ là xuất phát từ lao sư kiến nghị, vẫn là đối gia trưởng ăn uổi, dù sao Châu Bình cảm thấy rất đối. Lao Tam, ngươi đây là có ý tứ gì? Muốn tiểu ngũ học lại. Sợ nhà ta còn chưa đủ mất mặt đúng không? Học lại. Châu An tưởng cũng không dám tưởng. Thi không đầu đại học đã là thực mất mặt sự, còn thế nào cũng phải lưu ban đúng không? Châu Bình một nhà không ở trong thôn trụ, đương nhiên không sợ người khác khác thường ánh mắt. Nhưng là bọn họ những người khác đâu. Kia nhưng đến mỗi ngày đắm chìm trong các hương thân cười nhạo ánh mắt hạ. Nhị ca nói không sai. Mặc kệ như thế nào đều không thể học lại. Quá mất mặt. Tiểu ngũ cũng là, trước kia thành tích không phải thực tốt sao. Như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy? Ai? Nhiều đọc một năm còn phải tiêu tiền đâu? Lại không phải thi đậu đại học phong cảnh sự, ai ra cái này tiền? Châu Trung tưởng xa so Châu An thầm, lập tức liền nhắc mái thượng. Đại ca, người nói như thế nào? Vẫn là không để ý đến Châu An cùng Châu Trung. Châu Bình chỉ lo nhìn chầm chầm Châu Toàn nói. Hắn biết, nếu hắn nói thẳng, Châu Kim học lại phí dụng từ hắn bỏ ra, không chừng nhị ca cùng tứ đệ liền đáp ứng rồi việc này. Nhưng Châu Bình không nghĩ nói ra lời này, ít nhất lúc này thời khắc này, không nghĩ nói. Đi về trước hỏi một chút mẹ nói ý tứ. Sự tình quan Châu Kim cả đời, Châu Toàn cũng vô pháp dễ dàng vì này làm quyết định. Nghĩ nghĩ, vẫn là tính toán về nhà giao từ Châu Nãi Lại phụ trách. Kêu hảo. Đại ca, đây là ta đáp ứng mẹ nó 100 đồng tiền. Mặc kệ tiểu ngũ phục không học lại, hắn kế tiếp sinh hoạt phí, ta là sắp thật đưa lại đây. Các ngươi cũng đừng lại cùng ta nói thiếu không ít nói, tiểu ngũ ở trường học tiền cơm rốt cuộc là nhiều ít, chúng ta đại gia trong lòng biết rõ ràng. Hắn một tháng rốt cuộc có thể ăn bao nhiêu tiền, các ngươi cũng đều rõ ràng. Ta cũng là linh tuyển thôn ra tới, ta cũng ở huyện thành trụ quá. Thiến thiến cùng bách hách trước kia còn cùng tiểu ngũ một cái trường học. Hiện giờ chúng ta thôn tạ tuyết cùng hồ hổ còn ở ngôi trường kia sơ trung bộ liền bọc đâu. Cho nên, hiện tại thị trường giới rốt cuộc là nhiều ít, căn bản không cần ta tới cùng các ngươi nhiều lời. Châu Bình những lời này nói thực toàn, các mặt đều đề cập tới rồi, càng là đem châu toàn ba người khả năng đề cập qua loa lấy lệ lý do tất cả ngăn chặn. Chính là Tam Thúc, vạn nhất mãi mãi cũng lại đây huyện thành trụ. Ngũ thuốc sinh hoạt phí căn bản không đủ dùng. Tiền là phải cho Chu cầm cầm, Chu cầm tự nhiên thật là để ý tiền nhiều ít. Không nghĩ tới châu bình thế nhưng thật sự chỉ lấy trở về 100 đồng tiền, Chu cầm lập tức liền không vui. Châu kim phục không học lại, cùng nàng không quan hệ. Nhưng châu kim sinh hoạt phí, nàng cần thiết ra sức tranh thủ. Ngãi ngãi nếu là thật tới huyện thành, cũng hoa không bao nhiêu tiền đi. Đại đường ca cùng đại đường tẩu không phải cũng giống nhau muốn ăn cơm. Chính là thêm nửa chén mễ sự, đại đường ca cùng đại đường tẩu lại là luyến tiếp sao. kia không bằng liền thỉnh mãi mãi chính mình mang một túi gạo tới huyện Thành Hảo. Nếu là đại đường tẩu còn cảm thấy mãi mãi không nên dùng nữa, cứ việc lại cấp mãi mãi chuẩn bị một chén nước. Bọt nước cơm, cũng là có thể no bụng. Châu Thiến lần thứ hai mở miệng, lần này lại là hướng về phía Chu Cầm mà đi. Chu Cầm bản tính, Châu Thiến kiếp trước đã kiến thức quá quá nhiều lần. Dù sao mặc dù châu thiến giờ phút này không cùng chu cầm khó xử, ngày sau cũng là hình cùng người lạ quan hệ. Này đây, hoàn toàn không cần thiết quá nhiều để ý. Thiến thiến, ngươi như thế nào có thể nói như vậy lời nói? Đại đường tẩu là nhỏ mọn như vậy người sao? Sao có thể bị đói nãi nãi? Chiếu ngươi như vậy nói, giống như nãi nãi ở tại đại đường tẩu nơi này, bị hà khắc ngược đái dường như nếu là không có châu nãi nãi chính mình suốt đêm chạy về linh tuyển thôn sự. Chu cầm là khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, càng sâu đến đối châu thiến ác ngôn tương hướng. Nhưng là châu thiến không biết, châu toàn ba người lại là rõ ràng, châu mãi mãi ở nàng nơi này, xác thật là đã chịu như vậy điểm ý khuất. Nhìn chu cầm trên mặt cười gượng, châu thiến hừ nhẹ một tiếng, nửa điểm tình cảm cũng không lưu nói, mãi mãi ở đại đường tẩu nơi này rốt cuộc quá có được không? Đại đường tẩu trong lòng rõ ràng, mãi mãi càng là có sâu nhất thể hội, không phải sao? Chương 103 làm ở Mỹ Châu Thiến đều không phải là biết trước biết được Chu Cầm đem Châu Naến ngoại khí hồi linh tuyển tôn sự, nàng chỉ là biết rõ Chu Cầm bản tính, thêm chi Chu Cầm giờ phút này giấu không được trột dạ bộ dáng, Châu Thiến lập tức liền bắt được Chu Cầm uy hiếp. Bất quá là nhẹ nhàng trá thượng hai câu, lập tức liền nhìn đến Chu Cầm sắc mặt đại biến, nháy mắt ngừng nghỉ. Chu Cầm không nghĩ tới Châu Thiến sẽ hỏi ra nói như vậy, thật giống như. Châu Thiến đã biết cái gì dường như. Chu cầm rốt cuộc không phải đại gian đại ác người, cho nên bị Châu Thiến như vậy một hoài nghi, lập tức liền nhục trí. Nàng sắc thật không nghĩ lần thứ hai tiếp Châu mãi mãi tới huyện thành, sở dĩ đánh Châu mãi mãi tên tuổi đòi tiền, vì cũng chỉ là làm Châu Bình nhiều suất tiền túi thôi. Được rồi. Liên nay 100 đồng tiền. Nhiều một phân tiền cũng không có. Đại ca các ngươi nếu thật muốn đem chúng ta một nhà ba người hướng tử lộ thượng bức. Dứt khoát liền lột ra ta. Xong hết mọi chuyện, còn bất việc. Châu Thiến nói, kịp thời nhắc nhở Châu Bình. Tái kiến Chu Cầm trên mặt xấu hổ biểu tình, Châu Bình cũng đoán được kỳ thật Châu nãi nãi ở Chu Cầm nơi này cũng chưa từng có thật tốt. Nếu như vậy, hắn liền càng không cần phải cùng Chu Cầm nói chuyện tào lao. Tam ca, ngươi sao lại có thể như vậy? Ngươi Châu Trung còn tưởng rậm chân nhiều lời, lại bị Châu toàn uống ở. Câm miệng. Châu Toàn không xác định Châu Bình có phải hay không thật sự bị buộc tới rồi tuyệt cảnh. Nếu như là năm đó còn ở linh tuyển thôn Châu Bình, chỉ cần Châu Bình nói ra nói như vậy, Châu Toàn là khẳng định sẽ thoái nhượng. Bởi vì khi đó Châu Bình chưa bao giờ nói dối, Châu Bình kêu không có tiền, đó là chân chân chính chính không có tiền. Nhưng là hiện tại, Châu Toàn đống nhiên cảm thấy, hắn nhìn không thấu trước mắt Châu Bình. Châu Bình ở huyền thành, ở thành phố A rốt cuộc quá cái dạng gì nhật tử. Thiếu nợ. Nhưng Châu toàn cẩn thận hồi tưởng mấy năm nay Châu Bình về quê ăn Tết khi thần sắc, chưa từng có nửa điểm suy suốt cùng vất vả, thậm chí mặt mày hường hào, xuân, phong đã ý. Nhìn nhìn lại Châu Bình cùng Châu Thiến trên người quần áo, cũng tuyệt đối không giống như là nghèo khổ nhân ra quần áo. Nói là hàng vỉa hè, nhưng nào có như vậy nhiều xinh đẹp hàng vỉa hè làm cho bọn họ một nhà ba người nhạt của hời. Châu toàn sắc thật là rất ít tới huyện thành đi dạo phố mua quần áo, nhưng ít nhất ngăn nắp lượng lệ, hắn cũng không phải không có dám định và thưởng thức ánh mắt. Lao tam, nếu ngươi nói như vậy, vậy như vậy đi. Đại ca cũng không nghĩ đem ngươi bước cho thật chặt, càng không tính toán cho các ngươi một nhà ba người không có ngày lành quá. Đại ca chỉ là cảm thấy, chúng ta đều là huynh đệ, là người một nhà. Nếu là thực sự có năng lực, nên giúp đỡ giúp đỡ mặt khác huynh đệ, ai nói đến nói đi. Châu toàn như cũ vô pháp thuyết phục chính mình đánh mất đáy lòng nghi hoặc. Châu Bình thật sự không có tiền. Xác định không phải gặp người. Đại ca, ta hiểu ngươi ý tứ. Đại ca yên tâm, nếu như ngày nào đó đương đệ đệ thật sự phát đạt, nhất định sẽ không quên chúng ta người trong nhà. Dễ nghe lời nói ai sẽ không nói. Đề ý đế còn sốt lại thân tình một lần lại một lần bị sinh sôi trà sáng. Châu Bình có thể làm, chỉ sợ cũng chỉ có giống hiện tại như vậy. Chỉ còn lại có lệ lời nói. Lao Tam, đây chính là chính ngươi nói A. Nhị ca đã có thể chỉ vào ngươi phát tài, hảo tới cải thiện cải thiện nhị ca một nhà sinh sống A. Châu An năm đó là có nghĩ tới cùng Châu Bình kết phường bán ra cụ. Nhưng là sau lại đã xảy ra một ít không thoải mái, khiến cho Cát vân đến nay đều hận Châu Bình hận muốn chết. Châu An tuy rằng cảm thấy có điểm đáng tiếc, nhưng nghĩ lấy Châu Bình về điểm này tay nghề, căn bản là kiếm không bao nhiêu tiền. Liền cũng đánh mất đáy lòng những cái đó ý tưởng Tam ca, nhà ta cũng chờ ngươi Có thể chiếm tiện nghi sự Châu Trung tự nhiên không cam lòng lạc hậu Dù sao Châu Bình đã lấy ra 100 đồng tiền Nhà hắn cũng liền không cần ra Châu Kim sinh hòa phí Đến nỗi chuyện sau đó Có đại ca ở Hoàn toàn không cần hắn nhọc lòng Châu Bình đã lười đến lại cùng những người này nhiều lời Chỉ chỉ phía sau Giang Kỳ cùng Đồng Tư Thi kia đại ca Kế tiếp sự liền giao cho ngươi, ta trước đưa bọn nhỏ về nhà. Từ từ, tầm mắt rơi xuống giang kỳ cùng đồng tư thi trên người, Châu Toàn kéo lại Châu Bình, mấy cái hài tử cũng không nhỏ, không có khả năng không quen biết lộ đi. Làm cho bọn họ chính mình trở về. Lao tam ngươi theo chúng ta hồi linh tuyển thôn đi xem mẹ. Chuyện này là ngươi phát hiện, như thế nào cũng đến ngươi cùng mẹ nói. Lại là như vậy. Chuyện tốt không tới phiên bọn họ. Người xấu liền thế nào cũng phải bọn họ tới làm. Châu Thiến không cao hứng kéo kéo Châu Bình cánh tay, ba ba, giang mãi mãi làm tốt cơm chờ chúng ta. Ngươi nếu là không đi, giang mãi mãi sẽ không cao hứng. Thiên Thiến, ngươi chỉ lo ngươi kia giang mãi mãi cao hứng không, đều mặc kệ ngươi thân mãi mãi. Châu An không tán đồng nói. Thiên Thiến, ngươi này nhưng không đúng rồi. Trước kia khi còn nhỏ ngươi nhiều ngon A. Như thế nào đi thành phố ngược lại biến thành như vậy? Liên trường đối cũng không biết tôn trọng. Vừa mới châu thiến liền rất nhiều lần cấm miệng, hiện tại lại chạy ra chỗ lẫn. Châu Trung cũng là đầy mặt không cao hứng. Nếu là châu bình không quay về, chẳng phải là bọn họ muốn đi theo ai mắng. Nhị bá, tứ thúc, mãi mãi nơi đó sẽ sinh khí, là bởi vì ngũ thúc không hảo hảo học tập. cùng ta ba ba có quan hệ gì. Nhưng là Giang mãi mãi sinh khí, là bởi vì ta ba ba rõ ràng đáp ứng rồi qua đi ăn cơm. Lại đột nhiên lại không đi. Này đương nhiên không giống nhau. Đối mặt châu An cùng châu Trung, châu Thiến cấp ra lý do phi thường chính đáng. Nàng không hiếm lại châu mãi mãi sẽ thích nàng, nhưng mà giang mãi mãi đối nàng lại là vẫn luôn đều phi thường từ ái. Thật muốn so sánh với, nàng cảm thấy giang mãi mãi mới càng vì thân cận. Thiên Thiến, liền tính mãi mãi là vì ngươi ngũ thuốc học tập thành tích sinh khí, người ba ba thân là nhi tử chẳng lẽ không nên trở về quan tâm quan tâm hắn thân phụ không nghĩ tới châu thiến như vậy khó mà nói lời nói châu an mặt trầm xuống thanh âm tràn đầy tức giận nhị ca được rồi thứ không thích châu an cùng châu thiến nói chuyện khi ngữ khí cùng thái độ châu bình bực bội khẽ quát một tiếng quay đầu đối châu thiến nói Thiên thiến, thiến ngươi trước cùng bách hách đi giang nãi nại ra buổi tối ba ba lại trở về tiếp các ngươi nga châu thiến có thể nhìn ra Nàng 3 giờ phút này cực kỳ phản cảm Châu ra người. Chỉ bằng điểm này, nàng là có thể thực yên tâm làm Châu bình hồi linh tuyên thôn. Dù sao Châu Kim thành tích bại ở kia, Châu mãi mãi là khẳng định muốn nhau đến, việc này đi, nói không rõ. Rốt cuộc cùng Châu ra người tách ra, Giang Kỳ khoa trương thở phào một hơi, Thiên A. Thiên Thiến, ta thật sự rất bội phục các ngươi nhẫn mại lực. Châu Thiến cười lạnh một tiếng, là cười nhạo lại là châm trọng kỳ kỳ ca. Ngươi hẳn là thực may mắn ngươi không có xem qua đã từng Châu Bình cùng Châu Thiến. Khi đó chúng ta, cùng nhị dạ rùa không có khác nhau. Giang kỳ sửng suốt một chút, ngay sau đó không để bụng xua xua tay, kia lại như thế nào. Có được ráng được, mới là đại trợ phu. Gặp phải như vậy cực phẩm thân thích, không thể nhẫn mại, khẳng định phải đại xảo đại nháo. Nhìn nhìn ngươi nhị bá cùng tứ thúc, còn có ngươi kia đại đường tẩu, tất cả đều không phải đèn cạn dầu a. Thiến thiến đại bá cũng rất lợi hại Không hổ là đương thôn quan Đồng tư thì cũng là hiểu biết Châu ra tình huống Ở Giang kỳ chú ý mặt khác Vài vị thời điểm Nàng càng có rất nhiều đang chờ xem Châu toàn phản ứng Chẳng qua kết quả sao lệ nàng cũng không như vậy vừa lòng Tuy nói không có thiến thiến nhị bá Cùng tứ thúc như vậy rõ ràng Nhưng hắn cũng là cái ích kỷ người Rõ ràng nên ngăn cản thời điểm Lại không mở miệng Mà không nên nói chuyện thời điểm Hắn cố tình lại bưng cái giá nhảy ra ngoài. Cũng không phải là. Ta ba tổng cộng ngũ huynh đệ, ta đại bá kỳ thật là nhất không hiện sơn lộ thủy một vị. Đừng nhìn ta nhị bá cùng tứ thúc mới vừa rồi làm ầm ý như vậy lợi hại. Chỉ cần ta đại bá một phát lời nói, bọn họ cổ hỏng cũng không dám cổ họng một tiếng. Ta nãi nãi cũng là, ngày thường lại nhảy nhót, thật đến ta đại bá trước mặt, cũng đến ngoan ngoan thu liễm thu liễm. Không có biện pháp. Ai làm nhà ta chỉ có đại bá như vậy một vị thôn cán bộ đâu. Hơn nữa liên tiếp sinh hai cái nhi tử, ta nãi nãi chỉ hận không được đem đại bá một nhà cung lên. Nhắc tới Châu Toàn, Châu Thiến bĩu môi nói. Nhưng ngươi nãi nãi không phải cùng ngươi nhị bá một khối trụ sao? Giang Kỳ rất là kỳ quái hỏi. Như vậy thích đại nhi tử một nhà, lại chạy tới cùng con thứ hai một khối trụ. Cần thiết sao? Đó là bởi vì ta nãi nãi cùng ta đại bá mẫu không hợp. Lại hạ không được nhẫn tâm cùng ta đại bá mẫu xảo. Cuối cùng liền đơn giản dọn đi theo ta nhị bá ở tuy rằng nhị bá mẫu cũng tương đối lợi hại, nhưng ta mãi mãi có thể không hề cố kỵ cùng này khắc khẩu sao. Châu ra thế cục, châu thiên tuyệt đối so với bảnh quế hương còn muốn hiểu biết. Hiện giờ bốn cái con dâu, đừng nhìn châu mãi mãi mặt ngoài cùng cắt vân tốt nhất, tựa hồ đối phan đảo đảo cũng thập phần thiên vị. Trên thực tế, châu mãi mãi nhất kiêng kỵ chính là đại bá mẫu Vương Thúy Hoa không có biện pháp, ai làm đại bá mẫu bụng tranh đua, cấp châu nãi nãi thêm hai cái đại béo tôn từ đâu? nguyên lai like là như thế này. bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, giang kỳ xem thế là đủ rồi, cũng may nhà ta nhân khẩu đơn bạc, quan hệ cũng cực kỳ đơn giản, người nhiều cũng có người nhiều hảo, ăn tết thời điểm trong nhà thực náo như ta. bất quá nhi nữ nhiều phân tranh cũng nhiều, ta nãi nãi hẳn là may mắn nàng còn không tính kẻ có tiền. Nếu không ta kia mấy cái thúc thúc bá bá còn không chừng tranh thành bộ dáng gì đâu. Châu Thiên chính là trong lòng biết rõ ràng. Một khi Châu nãy nãy mất, nàng trong tay về điểm này cái gọi là tiền riêng, tuyệt đối sẽ bị chia cắt không còn một mảnh. Cứ việc, những cái đó tiền thật sự sương chi không thượng nhiều. Điều này cũng đúng. Nhớ tới mỗi năm ăn Tết thời điểm, nhà bọn họ cũng chỉ có bốn vị lao nhân ra, hắn ba mẹ cộng thêm một cái hắn. Giang Kỳ gật gật đầu, tán đừng nói. Đến nỗi tiền gì đó, dù sao Giang gia cùng tôn ra tiền đều là để lại cho hắn một người. Giang kỳ muốn tìm cái cùng hắn một khối chia cắt người đều tìm không thấy. Này đốn cơm trưa, Châu Thiến bốn người là ở Giang kỳ mãi mãi ra ăn. Cơm chiều còn lại là an bài ở Giang kỳ bà ngoại ra. Bất quá đồng tư thi ăn xong cơm trưa liền đi bệnh viện tìm nàng thúc thúc, nói là cơm chiều trực tiếp cùng nàng thúc thúc một khối giải quyết. Mà Châu Thiến lại hứa hẹn tạ tuyết muốn đưa cơm đi trường học liền đơn giản trực tiếp lôi kéo vi bách hách tính toán hồi bọn họ nguyên bản ở huyện Thành Châu ở. Ai, hai người các ngươi muốn hay không như vậy không nghĩa khí. Ta đã cùng bà ngoại nói qua, cơm chiều liền từ trong nhà trang hảo đưa đi trường học. Hai người chạy nhanh trở về tìm ôn tập tư liệu, tới rồi thời gian nhớ rõ lại đây ăn cơm chiều. Cơm điểm định ở 5 giờ, các ngươi ăn được cơm lại đi trường học đưa cơm, tuyệt đối tới kịp. Tìm học tập tư liệu gì đó. Giang Kỳ không tính toán hỗ trợ, cũng giúp không được vội. Dù sao hắn bà ngoại ra địa chỉ, Châu Thiến cùng Vi Bách Hách cũng đều biết, liền một người đi trước đi bà ngoại ra. Hảo, đã biết, Châu Thiến muốn là tính toán cùng Vi Bách Hách đi bên ngoài tiệm ăn ăn cơm, thuận tiện cũng hảo cấp tạ tuyết đóng gói. Bất quá Giang Kỳ bà ngoại nói phải làm cơm lời nói, Châu Thiến liền không hảo cự tuyệt. Bốn vị trưởng bối đều là quen biết, ngày thường đi lại so Châu ra người còn muốn nhiều. Châu Thiến trong lòng biết nếu là cự tuyệt khẳng định sẽ chọc trưởng bối không cao hứng, không cần nghĩ ngợi liền ứng hạ. So với thiên tài Vi Bách Hách học tập tư liệu, Châu Thiến cái này bình thường chỉ số thông minh bút ký tuyệt đối có thể nói càng vì cẩn thận. Cho nên Châu Thiến căn bản là không tưởng làm phiền Vi Bách Hách đại giá. Một hồi về đến nhà, liền vội vàng vào chính mình phòng. Mà Vi Bách Hách còn lại là đi theo Châu Thiến phía sau, đứng ở Châu Thiến cửa phòng. Lẳng lặng nhìn Châu Thiến tìm kiếm. Vì bách ngươi nói, nếu là ta ngũ thúc thật không thi đầu đại học, học lại rốt cuộc có tính không chuyện tốt đâu. Châu Thiến một bên tìm kiếm quá vãng bút ký, một bên hỏi. Mới vừa rồi ở trên đường nàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có đến ra một cái bút ký thích hợp đáp án. Nếu hắn có tâm học tập, học lại vẫn có thể xem là một cái khác cơ hội tốt. Ít nhất, sẽ không cảm thấy hối hận, hay là tiếc hận. ở điểm này. Vì bách hách thật là kiên định, cũng có được chừng đủ tự tin. Nhưng ta cảm thấy hắn vô tâm học tập. Châu Thiến biếu biếu môi, nhỏ giọng nói thầm nói. Kiếp trước Châu Kim huy hoàng thành tích, cũng cũng chỉ liên tục tới rồi thi đại học kết thúc. Đảo không phải Châu ra không ai đưa ra làm Châu Kim học lại, chỉ vì Châu nãi nãi cảm thấy mất mặt, Châu Kim bản nhân cũng không tâm học tập. Này đây, Châu Kim căn bản là không có tiếp tục thi đại học. Đương nhiên, cưới lữ mộng na Châu Kim cũng tuyệt đối quá so những người khác đều muốn hảo đó là. Vậy không cho hắn học lại. Ở vi bách hách xem ra, này hoàn toàn không là vấn đề. Nguyên bản Châu Bình đưa ra việc này, Châu ra người liền sẽ không vui. Mà Châu Kim lại vô tâm học tập nói, nan để không phải giải quyết dễ dàng. Ta cảm thấy ta bà khẳng định sẽ kiên trì. Bất quá Châu Kim chính mình vui hay không, liền nói không hảo. nay một đời rất nhiều chuyện đều thay đổi. Châu Thiến không xác định Châu Kim tâm thái có thể hay không biến. Nhưng ít ra, gì doanh doanh xuất giá đối Châu Kim tới nói, tất nhiên là cái vô pháp đi ra đả kích. Cũng liền mấy tháng thời gian, đến lúc đó sẽ biết. Biết Châu Thiến đối Châu ra người từ trước đến nay phản cảm, Vi bách hách không có nhiều lời, trực tiếp kết thúc đề tài. Hảo đi, xác thật là như thế này. Tới rồi thời gian liền nhất định sẽ xuất hiện sự. Nàng này sẽ lo lắng hay là phiền não đều là vô dụng sự. Nghĩ thông suốt điểm này, Châu Thiến không hề tự tìm phiền não, tiếp tục vùi đầu tìm thư. Bên kia, Châu Bình mở ra xe vận tải chở Châu Toàn Tam huynh đệ trở về Linh Tuyền Thôn. Lúc này đây, Chu Cầm không có đi theo. méo tới tay 100 đồng tiền, Chu Cầm cười đắc ý còn không phải là một ngày tam cơm sao. Bữa sáng khẳng định là muốn Châu Kim chính mình ở trường học giải quyết, cơm trưa cùng cơm chiều. Tùy tiện một hơn hai tố là có thể thu phục. Cái gì? Các ngươi nói tiểu ngụ khảo đếm ngược đệ nhất. Vui đùa cái gì vậy? Châu nãi nãi là không biết chữ. Cho nên cứ việc phiếu điểm bãi ở nàng trước mặt, nàng cũng không nhận. Chỉ là kêu kêu quát quát hướng về phía Châu Bình mắng lên, ta nói Châu Bình, ngươi ăn đến cái gì tâm? Còn không phải là muốn ngươi cho ngươi đệ đệ ra điểm sinh hoạt phí sao? Ngươi không nghĩ ra còn chưa tính. Cư nhiên còn dám sau lưng nói tiểu ngũ nói bậy. Tiểu ngũ rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi cái này tam ca. Ngươi nói, ngươi nói a Mẹ, phiếu điểm là tiểu ngũ chủ nhiệm lớp đưa cho ta. Ngươi nếu là không tin, đại nhưng chính mình đi trường học hỏi. Châu Bình không lường trước rõ ràng chính là sự thật. Châu nại nại không những không tin, còn hướng hắn trên đầu loạn chủ ngũ. Lập tức cũng không ẩn nhẫn, phản kích nói. Ta phi. Ngươi cho ta không đi qua trường học vẫn là sao? Tiểu ngũ nếu là thành tích thật như vậy kém, ta lần trước đi trường học, chủ nhiệm lớp sao không cùng ta nói? Lại cứ ngươi đi trường học, tiểu ngũ chủ nhiệm lớp liền theo như ngươi nói. Châu Bình, ngươi lừa gạt ai đầu. Đưa mẹ ngươi là ngốc tử đúng không? Không sai. Mẹ ngươi là không niệm quá thư, cũng không quen biết tử Nhưng mẹ ngươi có đầu óc, Mẹ ngươi còn không có xuẩn đến phân không rõ đông nam tây bắc nông nỗi. Thị phi hắc bạch bãi ở chúng ta trước mặt, ngươi còn dám cố ý bịa đặt. Ở châu nãi nãi trong lòng, nhất sẽ đọc sách châu kim đó là nàng lớn nhất kiêu ngạo. Tưởng tượng đến bọn họ lao châu ra thực mau liền phải ra một cái sinh viên, châu nãi nãi liền tất cả đắc ý. Thật giống như nông thôn bay ra đi kim Vương hoàng, nhà nàng tiểu ngũ lập tức liền phải cá nhảy long môn, trở thành quá khứ trạng nguyên lạc. Ta biểu đặt. Mẹ, sự thật liền gác tại đây, ngươi tin hay không tùy thích? Không tin đánh đổ, tùy ngươi thích. Ta mặc kệ. Châu Bình tưởng tượng quá châu nãi nãi giận không thể át mắng to cảnh tượng, cũng tưởng tượng quá châu nãi nãi tức giận đến liên tục kêu gào muốn chạy tới huyện thành tìm châu kim hỏi cái rõ ràng hình ảnh. Nhưng hắn cô đơn không có nghĩ tới, châu nãi nãi căn bản là không tin hắn nói. Thật giống như hắn là một cái nhảy nhót vai hề, ở châu nãi nãi trong mắt căn bản là không đáng một đồng. Đơn giản là hắn nói ra nói không thảo châu nãi nãi thích. Đã bị lên án thành tao ngộ, biến thành sinh sự từ việc không đâu. Mắt thấy Châu Bình nói đi là đi, Châu An cùng Châu chung một bên một con cánh tay, kéo lại Châu Bình, lao tam, tam ca, trước từ từ. Mẹ, việc này phỏng chừng là thật sự. Loại này thời điểm, cũng chỉ có Châu Toàn có thể mở miệng tỏ thái độ. Bất quá hắn một cái phỏng trừng, rồi lại mang theo phá lệ bất đồng cách nói. Lao đại, người như thế nào cũng đi theo Châu Bình hồi náo hắn chính là không thể gặp tiểu ngũ hảo, mới cố ý nói hiệu nói vượng, bại hoại tiểu ngũ thanh danh. Đồng dạng lời nói, Châu Toàn cùng Châu Bình nói, Châu nãi nãi phản ứng hoàn toàn bất đồng. Thân cận xa cách, hoàn toàn không cần nói cũng biết. Mẹ, Lao Tam lấy về tới phiếu điểm thượng, tiểu ngũ tên xác thật bài cuối cùng một người. Việc này không có gì hảo tạo giả, chúng ta đi trường học vừa hỏi sẽ biết. nay đây, Châu Bình không cần thiết gặp người, cũng không lừa được người. Ít nhất, châu toàn đó là nghĩ như vậy. Ai biết hắn cố ý ở đâu lộng như vậy một chương phá giấy tới ghê tẩm chúng ta. Hắn chính là không nghĩ ra tiểu ngũ sinh hoặc phí. Sợ tiểu ngũ dùng nhiều hắn một phân tiền. Châu nại nại chấp mê bất ngộ nói. Nay chớ ngôn ngữ, châu bình không cho rằng hắn còn cần lưu lại bằng tính. Mạnh mẽ tránh ra châu an cùng châu chung tay, xoay người đi ra châu an ra sân, mở cửa xe thượng ghế điều khiển. Mẹ! Nếu ngươi không tin, không bằng làm tam ca lái xe đưa ngươi đi trường học hỏi một chút. Ngươi lần trước đi trường học không phải vì tiểu ngũ yêu sớm chuyện đó sao? Một lòng một dạ liền nghĩ tìm cái kia gì doanh doanh, nơi nào hỏi qua tiểu ngũ thành tích? Phòng trưng tiểu ngũ chủ nhiệm lớp nhất thời không có nhớ tới Châu Trung là tin tưởng Châu Bình không có nói sai. Phiếu điểm thứ này, trừ bỏ trường học có thể ra, bên ngoài nào có. Nói nữa, Châu Bình tính tình bọn họ ai không biết? Không hợp ý nhau lời nói dối. Chính là chính là. Mẹ, bằng không chúng ta một khối ngồi xe đi huyện thành, ta bồi người đi hỏi một chút. Đống nhiên nhớ tới có thể đi huyện thành nhìn xem Châu Hân, lại vừa lúc đuổi kịp có xe ngồi, phan đào đào kéo Châu nãi nãi cánh tay để nghỉ nói. Có cái gì hào hỏi? Làm điều thừa, lãng phí thời gian. Nói cái gì cũng không tin Châu Kim Hội khảo đếm ngược đệ nhất danh, Châu nãi nãi tức giận nói thầm nói. mẹ Vẫn là đi hỏi một chút đi. Dù sao thật sự giả không được, giả thật không được. Chúng ta một đạo đi, hỏi rõ ràng liền biết thật giả. Nếu nói châu Kim Thi không đầu đại học, đó chính là nói, bọn họ đều không cần ra đại học phí dụ. Các vân gật gật đầu, giúp đỡ khuyên đủ. Mẹ, ngươi muốn thật muốn đi huyện thành hỏi nói, khiến cho lão Tam đưa ngươi đi. Với lúc lão Tam hôm nay cấp châu Ba Tức Phụ đưa tới 100 đồng tiền, ngươi lại mang một túi gạo qua đi chú nhiều ít thiên đều được. Châu toàn còn nhớ rõ Châu Thiến đối chú cầm chất vấn, muốn nói chú cầm ghét bỏ lão nhân gia ăn nhiều nửa chén cơm, Châu toàn là không mấy tin được. Nông hộ nhân gia khác không nhiều lắm, sống tạm lương thực vẫn phải có. Chú cầm thật muốn so đo, bọn họ tự mang đồ ăn đi huyện thành đó là. Ai, ta đi trước đem tam cà xe ngăn lại tới. Giờ này khắc này, bên ngoài Châu Bình đã phát động xe chuẩn bị đi rồi. Châu Trung bay nhanh sông ra ngoài, không quan tâm trước đem người cấp ngăn lại tới lại nói. Châu Bình xe khai ra vài bước, đồng nhiên nhảy ra một người, lại còn có ở Châu Trung, sợ tới mức hắn cả người chấn động, cuốn quýt dấm phanh lại. Từ cửa sổ xe ló đầu ra, tức giận quát, Châu Trung, người lên rồi. Tam ca, người đừng vội đi. Ta mẹ giống như muốn đi huyện thành, người nhân tiện đem người cấp mang qua đi bái. Đưa đi trường học liền thành không cần ngươi tốn nhiều tâm. Chuyện sau đó, Chu Cầm sẽ xử lý tốt. Nói thật, Châu Trung cũng bị gần trong gang tức xe đầu cấp khiếp sợ. Nếu không phải Châu Bình phản ứng rất nhanh, hắn này sẽ chỉ sợ đến đi gặp Diêm Vương. Như thế như vậy tưởng tượng, Châu Trung suốt súc cổ, hai cái đuổi đều bắt đầu run lên. Châu Bình vốn dĩ không nghĩ quản việc này. Nhưng Châu Trung che ở xa tiền không dịch mà, hắn cũng không có khả năng thật sự lái xe đâm qua đi. Không thể lề hà dưới Chỉ phải tắt hỏa, chờ châu nãi nãi ra tới. Mẹ, ngươi liền đi xem đi. Lao Tam nếu nói việc này, chúng ta khẳng định đến lộn cái rõ ràng không phải. Châu Kim thành tích đến ngược đệ nhất, này cũng không phải là việc nhỏ. Thấy châu nãi nãi trần chờ không chịu ra cửa, Vương Thúy Hoa giúp đỡ khuyên đủ. Đại Tẩu nói rất đúng. Mẹ, ta cùng nhị Tẩu đều bồi ngươi một khối đi. Thật muốn không phải sự thật, chúng ta thế nào cũng phải tìm Tam ca hỏi cái rõ ràng. Sao lại có thể lấy việc này gạt người? Quả thực thật quá đáng. Nghĩ có thể đi theo huyện thành hưởng hưởng phúc, Phan Đào Đào trong lòng đừng để cao hứng cỡ nào, Liều Mạng khuyến khích nói, ba người chỉ sợ chủ không giới đi. Châu Ba kia cũng liền hai gian nhà ở, hai chiếc giường. Hai người các ngươi thương lượng một chút, đi một người là được. Vương Thúy Hoa kỳ thật rất muốn nói, nàng cùng qua đi. Bất quá Phan Đào Đào cùng cắt vân trước khai khẩu, nàng không hảo lại đoạn kia khẳng định là ta đi theo đi a tứ đệ muội gia còn có cái học tiểu học châu duyệt đâu cát vân vẻ mặt đương nhiên nói xong túng túng châu nói mãi mẹ chúng ta vừa lúc cũng đi xem tiểu trí tiểu trí từ khi thượng sơ trung liền gầy thật nhiều cũng là thời điểm nên bổ một bổ nhị tẩu ngươi lời này liền không đúng rồi ngươi muốn đi xem nhà ngươi châu trí ta cũng muốn đi xem nhà ta vui sướng a nói nữa cũng liền ba lượng thiên sự Không phải còn có duyệt duyệt nàng ba ở nhà sao? Không cần nhọc lòng. Nghe các Vân dọn ra Châu Chí, Phan đào đào trong lòng hô to không tốt, vội vàng túm Châu mãi mãi đi ra ngoài, được rồi được rồi. Mẹ, chúng ta trước lên xe, đừng làm cho Tam ca chờ lâu lắm. Mẹ, ngươi cũng chỉ quản ngươi nhi tử, mặc kệ ngươi tôn tử. Tứ lệ muội, Châu Hân không phải cùng Tiểu Chí một cái trường học sao? Ta cùng mẹ đi cấp Tiểu Chí đưa cơm. Khẳng định cũng phải đi nhìn xem Châu Hân. Ngươi yên tâm, sẽ không quên nhà ngươi đại khuê nữ. Cát vân cũng không phải là nói từ bỏ liền từ bỏ, cũng sẽ không tùy ý phan đảo đảo cấp đi vốn nên thuộc về nàng nổi bật. Nàng hạ quyết tâm muốn làm sự, ai cũng đừng tưởng cùng nàng đoạt. Nếu không, nàng chính là sẽ không chút khách khí. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Chương 104 đưa cơm So với Châu Hân Châu nãi nãi khẳng định là càng yêu thương Châu Chí. Nay đây Cát Vân vừa mới dứt lời, Châu nãi nãi liền không khỏi phân trần đẩy ra phan đào đào tay, quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cát Vân, nào như vậy nói nhiều. Chạy nhanh, về phòng thu thập quần áo đi. Có thể đi theo huyện thành, cứ việc bị Châu nãi nãi chừng, Cát Vân cũng là hoàn toàn không thèm để ý hơi hiển đắc ý liếc liếc mắt một cái phan đào đào. Cát Vân vui tươi hớn hở quay người trở về thu thập đồ vật đi. Quả nhiên là như thế này. Đối châu nãi nãi trọng nam khinh nữ tính tình phi thường hiểu biết phan đào đào tức giận đến thẳng run run, lại cũng vô lực nói thêm cái gì. Ai làm nàng bụng không biết cố gắng, chỉ sinh hai cái khuê nữ đâu. Bất quá này ý niệm mới vừa khởi, phan đào đào lại bay nhanh lắc lắc đầu. Không thể nghĩ như vậy. Tuyệt đối không thể nghĩ như vậy. Nếu liền nàng chính mình đều không đau lòng nhà mình nữ nhi, còn có thể trông cậy vào ai. Cuối cùng. Vẫn là cắt vân bằng dựa vào châu trí này trương vương bài, thành công ngồi trên châu bình xe. Mà bị lưu lại vương thúy hoa cùng phan đào đào, đều là đầy mình khí không chỗ phát thiết, chỉ hận không được đem đắc y rào dạt Cát vân tử trên xe kéo xuống tới. Một đường đi trước huyện thành, châu bình trước sau không nói gì. Châu nãi nãi cùng Cát vân nhưng thật ra hế ẩm tới vài câu châu bình phát đạt ngôn ngữ, bất quá đều bị châu bình bỏ qua. Mẹ! Ngươi nói nếu là ngũ đệ thành tích thật sự Châu Bình không nói tiếp, cắt vân pha rắc không thú vị. Thâm tư vừa chuyển, xoay đầu cùng Châu mãi mãi nhắc mãi thượng. Chẳng qua nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Châu mãi mãi cấp chừng mắt nhìn trở về. Nói bừa cái gì đâu. Người khác đầu hốc có vấn đề, ngươi cũng hổ đổ đúng không. Tiểu ngũ học tập thành tích rốt cuộc có bao nhiêu hảo, còn cần ta nhiều lời sao. Nhớ trước đây ta tiểu ngũ thi đầu hiện tại cái này lợi hại cao trung, trong thôn nhiều ít các hương thân hâm mộ ghen tị hận. Hiện tại bất quá là bị người nhai vài câu lưới can tử, ngươi liền tìm không đến bắt đúng không? Không tiền đồ Châu nãi nãi lời trong lời ngoài, nhằm vào cũng không phải là các vân, mà là truyền lại châu kim học tập thành tích không tốt châu Bình. Thân là khua môi múa mép đương sự, châu Bình nhấp khẩn môi, một chữ cũng không phản bác, có thể bị thương tâm. Đã sớm thương thấu, châu nãi nãi cảm thấy nàng lời nói chính là chân lý. Nhưng châu kim chân thật thành tích, đã là nhất có thể đả kích châu nãi nãi trầm trọng một chủ y. Không đến mức đi. Nhìn lái xe châu bình trước sau mặt không đổi sắc, Cát vân có 90% nắm chắc, châu bình không nói dối. Đổi mà nói chi, châu kim học tập thành tích là thật sự rất kém cỏi Nếu như thật là như vậy, nàng cũng sẽ không cấp châu kim cùng châu nãi nãi lưu mặt mũi. Vô luận như thế nào, nàng đều thế tất muốn nói thượng vài câu. Nàng chính là hoa không ít tiền cung cấp nuôi dưỡng châu Kim đi học, vốn dĩ tưởng cây cây dụng tiền, hiện giờ xem ra. Rất có khả năng chính là cây lạn quả hồng thụ. Liên ở châu nãi nãi lòng tràn đầy tự tin cùng với các vân hối hận không thôi suy nghĩ chung, châu Bình đem xe chạy đến châu Kim cửa trường, mẹ, nhị tẩu, tới rồi. Ân. Châu nãi nãi gật gật đầu. Thấy Châu Bình như cũ ngồi ở ghế điều khiển bất động, nhất thời bực bội, ngươi là người chết ta. Không biết xuống xe lại đây đỡ một chút mẹ ngươi. Châu nãi nãi lên xe thời điểm, là bị Châu An cùng Châu Trung đỡ bỏ lên tới. Lần đầu ngồi loại này xe vận tải, căn bản là không biết như thế nào hạ. Càng sâu đến, liền cửa xe đều sẽ không khai. Đương nhiên, vì che giấu chính mình khốn quẫn, Châu nãi nãi lửa giận trực tiếp phun hướng về phía Châu Bình. Châu Bình đảo không phải thật sự muốn cho Châu nãi nãi năng hàm Hắn chỉ là dọc theo đường đi nghẹn khí, thật sự không nghĩ lại cùng Châu nãi nãi đối thượng. Xuống xe cấp Châu nãi nãi mở cửa, lại đỡ Châu nãi nãi xuống xe. Ai biết Châu nãi nãi có thể hay không hoài nghi hắn có khác giáp tâm. Tới rồi hiện giờ như vậy tình cảnh hạ, Châu Bình không bao giờ nguyện ý chủ động đưa lên đi lấy nhiệt mặt dán Châu ra bất luận cái gì một người lãnh ông. Không đáng. Đương nhiên. Bị châu nãi nãi như vậy một điều, châu bình cũng không lại ngồi bất động. Khi sâu một hơi, bất đắc dĩ lại vô lực mở ra ghế điều khiển môn, nhảy xuống. Lúc sau, ở châu bình hiệp trợ hạ, châu nãi nãi cuối cùng là an an ổn ổn dẫm lên trên mặt đất. Mà cắt vân, châu bình đương nhiên là không thể rỗi tay đi đỡ. Vì thế, liền tùy ý cắt vân chính mình đi xuống bò. Đi. Tiến trường học. Tùng cắt vân cánh tay, châu nãi nãi hùng dũng ngoài vệ. Khí phách hiên ngang hướng trước mặt trường học đại môn đi qua. Nhưng mà mới vừa đi vài bước, Cát Vân liền phát hiện không thích hợp. Nhẹ nhàng kéo kéo Châu nãi nãi, Cát Vân nhắc nhở nói, mẹ, tam đệ không theo kịp. Cái gì? Châu Bình ngươi cái người chết, ngươi Châu nãi nãi hét lên một tiếng, quay người liền chửi ầm lên. Chẳng qua, nàng lời nói còn không có mang song, lần thứ hai bỏ lên trên ghế điều khiển Châu Bình đã động tác thuần thục chuyển xe, quẹo vào, chạy lấy người. Châu Bình. Người cấp lao nương trở về. Người cái nhại danh, cái ngạnh liền dám cùng lão nương đối nghịch đúng không? Người châu nãi nãi tiếng mắng còn ở tiếp tục, châu Bình lại vẫn như cũ không có trở về tính toán. Chỉ thấy châu Bình mở ra xe càng đi càng xa, các vân đáy lỏng cũng có khí. Nhưng là, ai, ai làm châu nãi nãi sẽ không làm người đâu. Động bất động liền mắng châu Bình, thật đương châu Bình là người chết. Hào đi. Kỳ thật Cát Vân cũng ước gì Châu Bình chính là cái người chết. Châu Bình đi rồi, Châu Nãi Nãi cùng Cát Vân lại không thể đi. Vốn chính là vì Châu Kim thành tích mà đến, Châu Nãi Nãi khẳng định muốn tìm được Châu Kim chủ nhiệm lớp vừa hỏi đến tốt cùng. Như thế nào lại là Châu Kim ra trưởng? Lần thứ hai bị tìm được chủ nhiệm lớp cười khổ hai tiếng, không thể nề hà cầm phiếu điểm trực tiếp đi hướng Châu Nãi Nãi cùng Cát Vân, Châu Kim đồng học mụ mụ đúng không? Đây là Châu Kim đồng học phiếu điểm, không biết có cái gì vấn đề sao? Lao sư, ngươi đừng lại lấy cái gì phiếu điểm cấp Lao bà tử nhìn. Lao bà tử không biết chữ, xem cũng xem không hiểu. Ở lão bà tử trong mắt, đây là một trương pha giấy. Châu mãi mãi không kiên nhẫn vung tay lên, hùng hổ hỏi, ngươi cũng chỉ quản cùng ta nói, nhà ta Châu Kim có phải hay không học tập thành tích đặc biệt ưu tú, là toàn bộ niên cấp đệ tử tốt? Đầu ba gã. Về sau khẳng định có thể thượng đại học hàng hiệu hạt giống tốt. Chủ nhiệm lớp trực tiếp bị châu nãi nãi nói cấp dọa sợ. Rốt cuộc châu kim về nhà đều như thế nào cùng ra trường nói? Như thế nào liền hiểu lầm lớn như vậy? Hơn nữa hắn không phải buổi sáng mới cùng châu kim tam ca kỹ càng tỉ mỉ nói qua châu kim thành tích sao? Như thế nào sẽ? Chủ nhiệm lớp lắc đầu, chỉ phải đem cùng châu bình nói lần thứ hai cùng châu nãi nãi lặp lại một lần. Không có khả năng. Gạt ngươi, nhà ta tiểu ngũ như vậy ưu tú hài tử, sao có thể sẽ là đếm ngược đệ nhất? Ta nói cho ngươi, băng cho rằng ngươi là lao sư ngươi liền có thể nói hiệu nói vượng. Ta không tin. Châu mãi mãi là cái cố chấp. Cho nên cứ việc Châu Kim chủ nhiệm lớp nói thực cẩn thận, nàng vẫn như cũ không để trong lòng. Mẹ lần này, liên quan các vân đều cảm thấy mất mặt, người lao sư nói chính là lời nói thật, ngươi đừng như vậy. Cái gì đều đừng như vậy. Ta có nói sai sao? Lao sư làm sao vậy? Lao sư là có thể nói bừa bài nhà ta tiểu ngũ. Cát vân, ngươi còn đứng tại đây làm cái gì? Cùng mẹ một khối mắng. Dùng sức đẩy đẩy Cát vân, châu nãi nãi khí thẳng run run. Mẹ, ta có thể đứng như vậy mất mặt sao? Đi thôi đi thôi. Về trước ra lại nói. Cát vân không phải châu nãi nãi. Châu Kim chủ nhiệm lớp lời nói, nàng là trăm phần trăm tin tưởng. Đầy mặt ngượng ngùng cùng châu Kim chủ nhiệm lớp nói xin lỗi xong, cắt vân mài ép lôi kéo đem châu nãi nãi xả ra láo sư văn phòng. Cắt vân ngươi làm cái gì ngươi? Ngươi rốt cuộc còn có phải hay không chúng ta châu ra người? Còn có phải hay không tiểu ngũ tẩu tử? Ngươi sao lại có thể cắt vân cực độ không phối hợp, khiến cho châu nãi nãi nổi trận lôi đình? Mà bởi vì bị lôi ra tới, châu nãi nãi phẫn nộ càng là có thể muốn gặp. Cát vân đã không nghĩ lại cùng châu nãi nãi biển giải. Chỉ một mặt lôi kéo châu nãi nãi hướng trường học bên ngoài đi. Quá mất mặt. Nàng thế nhất định sẽ không lại bước vào cái này trường học đại môn nửa bước. Về sau nhà nàng châu trí thượng cao trung, tuyệt đối không thể tới cái này trường học. Châu nãi nãi như cụ không nhớ rõ đi châu ba gia lộ. Bất quá Cát vân vẫn là tương đối thông minh, trực tiếp lôi kéo châu nãi nãi chờ ở trường học ngoài cửa lớn. Nguyên bản hai người là có thể trực tiếp đi phòng học tìm Châu Kim, nhưng bởi vì Châu Naãn Mãi vừa mới mới mắng Châu Kim chủ nhiệm lớp, Cát Vân thật sự ngượng ngùng lại tiến trường học. Chỉ cần tưởng tượng đến Châu Kim chủ nhiệm lớp trên mặt kinh ngạc cùng ngạc nhiên, Cát Vân liền cảm thấy không mặt mũi gặp người. Sớm biết rằng, sớm biết rằng khiến cho Phan Đào Đào theo tới huyện thành. Bởi vì phải cho Tạ Tuyết cùng Hồ Hổ đưa cơm, cho nên Tôn Maiãn Mãi ra cơm chiều khai rất sớm. Buổi chiều 5 giờ, Châu Bình cũng ở đây. Về linh tuyển thôn phát sinh sự, Châu Bình không có nhiều lời, Châu Thiến đại khái cũng có thể đoán được. Thấy Châu Bình sắc mặt cũng không lớn hảo, Châu Thiến liền cũng không lại nói thêm. Dù sao Châu nãi nãi thái độ, căn bản hoàn toàn không cần tưởng là có thể đoán được. Châu Thiến là cùng vi bách hách một khối tới trường học cấp tạ tuyết cùng với hổ hổ đưa cơm. Thực không khéo, liền đụng phải chờ ở trường học ngoài cửa lớn Châu nãi nãi cùng Cát Vân. Châu Thiến nhưng thật ra không trước nhìn đến hai người, nếu không nhất định sẽ tránh mà xa Chi. Chỉ tiếp, như sấm đạt bắn phá cắt vân trước tiên liền nhìn thấy Châu Thiến thân ảnh. Châu Thiến, bên này, bị giáp mặt hô đại danh, Châu Thiến tưởng làm bộ không nhìn thấy đều không được. Dừng lại một chút một chút, bất đắc dĩ căng ra đầu đi qua, nãi nãi, nhị bám mẫu, các ngươi như thế nào ngồi sổn trường học bên ngoài. Không biết ngũ thuốc lớp sao? Không, không phải. Chúng ta đang đợi ngươi đại đường tẩu. Nghe được Châu Thiến như thế hỏi, các vân xấu hổ xua xua tay. Đúng rồi, Châu Thiến, các ngươi đây là cho ai đưa cơm đâu? Ngươi ngũ thúc? Không phải. Hộp cơm ở Vi Bách Hách trong tay, trả lời cũng là Vi Bách Hách khai khẩu. Lệnh lùng hai chữ ném ra tới, Vi Bách Hách vẫn chưa lại chờ Châu Thiến, dẫn đầu rời đi. Trong lòng biết Vi Bách Hách tính toán, Châu Thiến đi theo lắc đầu, tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Là vì bách hách phải cho hồ hổ, hổ đưa cơm, ta bồi hắn một khối tới. Hồ hổ, hổ. Chúng ta thôn hổ tử. Bởi vì là vì bách hách đưa cơm, các vân đảo cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là trên giới đánh giá một phen châu thiến, tức giận nói thầm nói, ngươi ba đâu? Như thế nào đem ta và ngươi nãi nãi ném ở cửa trường liền đi rồi? Không biết ta và ngươi nãi nãi không quen biết đi ngươi đại đường ca ra lộ sao? Gì? nãi nãi phía trước không phải ở huyện Thành trụ quá sao? Chẳng lẽ đại đường tẩu không có mang theo nãi nãi đã tới trường học đưa cơm? Vui đùa cái gì vậy? Châu Thiến nhưng không quên, liền ở phía trước mấy ngày, Châu nãi nãi còn cùng Chu cầm một khối xảo trái nhà bọn họ tiền tới. Người nãi nãi tuổi lớn, sao có thể nhận thức lộ? Nói đến nói đi đều tại ngươi bà, cái gì cấp? Vội vàng về nhà đầu thai vẫn là như thế nào? cũng không gặp các ngươi chạy về thành phố A cùng Châu nãi nãi làm một trận đợi lâu như vậy Cát Vân sớm đã bụng đói kêu vang trong lòng oán khí kịch liệt tăng nhiều giờ phút này nhìn thấy Châu Thiến lập tức liền giống như tìm được nơi chốt giận chất vấn thượng. biết gặp phải này hai người liền khẳng định không có chuyện tốt Châu Thiến vô ngữ nghe Cát Vân đoán trách không hề có mở miệng giải thích tính toán dù sao liền tính nàng trả lời chờ nàng vẫn là Cát Vân càng nhiều trách cứ cùng chất vấn Lại nói tiếp, Châu Thiến ngược lại cảm thấy nàng ba lần này làm rất đúng. Nên đem người ném xuống liền đi. Đương nhiên, Châu Thiến thật không nghĩ tới, Châu mãi mãi cùng Cát vân sẽ đều không quen biết đi Châu ba gia lộ. Nghĩ đến, nàng ba phỏng trừng cũng không nghĩ tới cái này khả năng. Tả hữu nhìn xung quanh một phen, Châu Thiến cố tình tách ra đề tài, đại đường tẩu còn không có tới đưa cơm sao. Chính là đã tan học ra. Kia ngũ thúc không phải đến chịu đói. Thật đúng là, cũng không biết cái này chu cầm rốt cuộc ở ma kỷ cái gì, chẳng lẽ ở nhà cho ngươi ngũ thuốc chuẩn bị tốt ăn không thành. Sơ sơ chính mình sắp đói bạch bụng, cắt vân rậm chân một cái, ngăn không được oán trách nói, ta đều đói bụng, ngươi ngũ thuốc khẳng định cũng đói cực kỳ. Đói đói đói, liền ngươi một cái là người, liền ngươi biết đói, ta còn không phải làm theo dựa gần đói. Bực mình cả buổi trâu nãi nãi cuối cùng là tìm được cơ hội báo nổi. Đột nhiên liền đẩy Châu Thiến một phen, ác thanh ác khí giao hấn, Châu Thiến, trên người của người mang tiền không. Cấp mãi mãi mua điểm ăn đi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Châu mãi mãi đẩy, Châu Thiến thiếu chút nữa không có thể đứng ổn bước chân. Trở lại nghe được Châu mãi mãi ác nôn áng ngữ, Châu Thiến biểu môi, vô vô căn bản là không có túi áo trên. Mãi mãi, ta này quần áo không đâu, chẳng không được tiền. ngươi này cái gì phá quần áo? Liên đâu đều không có. Còn mặc ở trên người. Sợ người khác không biết người là kẻ nghèo hèn đúng không? Lăn lăn lăn. Thấy ngươi cái nha đầu chết tiệt kia liền sinh khí. Ảnh hưởng tâm tình. Không muốn tới tiền. Đồng dạng đói bụng châu mãi mãi vây vây tay. Tức giận vội vàng châu thiến. kia mãi mãi. Ta đi trước trường học tìm vi bách hách, ngươi cùng nhị bá mẫu tiếp tục chờ chờ đi. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Đại đường tẩu hẳn là thực mau liền sẽ tới. Ước gì lập tức rời đi Châu Thiến bay nhanh nói xong, quay người liền chạy. Nàng áo trên không đâu, nhưng còn có túi tiền A. Tiền, nàng đương nhiên là có mang, chỉ là không nghĩ lấy ra tới hiếu kính Châu Nãi Nãi thôi. Dù sao Chu cầm thực mau liền phải tới, Châu Nãi Nãi cũng đói không được vài phút, chờ một chút bái. Thiên Thiến, người cuối cùng tới. Thế nào? Người Nãi Nãi có hay không làm khó dễ người? Châu Thiến tìm được tạ tuyết phòng học thời điểm. Tạ tuyết cùng hồ hổ đã bắt đầu ăn cơm. Vì bách hách tắc đứng ở phòng học bên ngoài trên hành lang đi xuống nhìn xung quanh, đợi cho thấy châu thiến chạy tới, nắm chặt nắm tay mới chậm rãi bông ra. Chờ châu thiến bỏ lên trên thang lầu, phương cùng nàng một đạo từ cửa sau vào tạ tuyết bọn họ ban phòng học. Nàng có thể lấy ta thế nào? Chính là đổ ta đòi tiền tới. Ta nói không có, nàng tức giận đến thẳng mắng ta lăn cứ việc châu mãi mãi làm thực quá mức. Nhưng mà Châu Thiến đã tập mãi thành thói quen. nay đây, hơi chút nói như vậy hai câu, liền cũng không lại để ở trong lòng, thế nào? Ôn tập tư liệu đều bắt được tay đi. Ngươi cùng hổ tử nhưng đến hảo hảo học tập, không cần tụt lại phía sau a ân ơn, đã biết. Ta cùng hổ tử khẳng định hảo hảo học, như thế nào cũng đến đem cao trung nghiệm xong không phải. Ta tuyết một bên vùi đầu ăn cơm, một bên gật đầu nói. Vậy hành. Hai ngươi đều phải cố lên. Vô vô tạ tuyết bối, châu thiến buồn cười nói, an từ từ. Lại không ai cùng ngươi đoạn. Ăn quá ngon sao. Đây là ai tay nghề tới. Thiến thiến ngươi thân thủ làm. Môn to đang ăn cơm đồ ăn, tạ tuyết mạnh mẽ khai nói. Ta nào có cái này năng lực. Là kỳ kỳ ca bà ngoại làm. Hai ngươi đều đừng nóng nội, chúng ta chờ các ngươi ăn xong rồi mới đi. Bởi vì hộp cơm là trực tiếp từ tôn mãi ngoại ra lấy. Châu Thiến cùng Vi Bách Hách tự nhiên phải chờ tới Tạ Tuyết cùng hồ hổ cơm nước xong lại đem hộp cơm đưa trở về. Ân Ân, đợi lát nữa ta cùng hồ tử đem hộp cơm tẩy xong, các ngươi lại mang về. Thuận Đường cũng giúp ta cùng hồ tử cùng Giang Kỳ học trưởng bà ngoại nói cái tạ, Nàng lão nhân gia chủ nghệ đều có thể cùng Quế Hương thẩm so sánh. Tạ Tuyết là bánh Quế Hương trung thực người ủng hộ, đánh tiểu liền thích bánh Quế Hương làm đồ ăn. Thẳng đến hiện nay trưởng thành, vẫn như cũ chưa từng thay đổi. Nhìn ngươi nói, sẽ giúp ngươi hai đem cảm ơn đưa tới. Bất quá tẩy hộp cơm liền không cần. Chúng ta trực tiếp mang về tẩy. Tôn mãi mãi công đạo quá, học sinh A, phải hảo hảo học tập, khác sự đều không cần nhọc lòng. Nhớ tới ra cửa khi tôn mãi mãi giản dò, Châu Thiến cười nói. Nha, này như thế nào không biết xấu hổ. Không có việc gì, ta ở phòng học cũng thả có chất tẩy rửa, đợi lát nữa trực tiếp cầm đi rửa sạch sẽ. Thiến Thiến lại mang về, không phải thực phiền vãi sự, cũng chậm trễ không được cái gì thời gian. Tạ Tuyết cùng Giang Kỳ không thân, cùng Giang Kỳ người nhà liền càng thêm không có giao tình. Nguyên bản chính là lấy Châu Thiến phúc mới được hưởng này đốn món ngon, nơi nào không biết xấu hổ làm Châu Thiến đem hộp cơm mang về cấp tôn nãi nãi tẩy. Cũng đúng, cũng không có vấn đề gì. Biết Tạ Tuyết không phải ai chiếm tiểu tiện nghi người, Châu Thiến gật gật đầu, không lại cự tuyệt. Đồng dạng là đưa cơm chu cầm tốc độ không thể nói không chậm nguyên bản nàng cũng sẽ không kéo lâu như vậy mới đến chế chủ yếu là hôm nay mới vừa bắt được tiền nàng một cao hứng liền đi mua xương sườn trở về hầm hầm xương sườn vốn dĩ liền yêu cầu thời gian trường nàng lại thích chậm rãi gặm xương cốt nay đây chờ đến nàng ăn no uống đã đem cơm đưa đến trường học châu nãi nãi cùng cắt vân sắc mặt đã hắc không thể lại nhìn ta là ngươi cấp tiểu ngũ đưa cơm ngươi chính là như vậy đưa Ngươi muốn thật không nghĩ được, cũng chỉ còn nói, làm cái gì mặt ngoài một bộ, sau lưng lại là mặt khác một bộ. Rốt cuộc chờ tới khoan thai tới muộn chu cẩm, Châu nãi nãi thở phì phì mắng, nãi nãi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chu cẩm nếu là biết Châu nãi nãi ở cửa trường chờ, khẳng định đã sớm đưa cơm tới. Nàng còn trông cậy vào dự Châu nãi nãi lại giúp nàng từ Châu bình trong tay nhiều yếu điểm tiền đâu. Đêm nay xương sườn ăn rất ngon. Nàng còn không có ăn đủ tới. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta như thế nào tới trường học. Ta nếu là không tới trường học, ta sẽ biết ngươi chính là đối với ta như vậy ra tiểu ngũ. Làm ngươi đưa cái cơm, là muốn ngươi mệnh sao? Ngươi nhìn xem này đều vài giờ. Nhân gia khác học sinh đều ăn được cơm hướng trường học đi rồi. Nhà ta tiểu ngũ lại còn bị đói. Bị đói. Chú Cẩm, ngươi nói ngươi rốt cuộc gan đến cái gì tâm. Ta nghe nói Châu Bình hôm nay đem tiền đưa đến ngươi trong tay, ngươi có phải hay không bắt được tiền liền không nghĩ quản cơm? Ngươi nếu không muốn làm, liền đem tiền lấy tới. Ta trực tiếp đem tiền cấp tiểu ngũ, làm tiểu ngũ chính mình muốn ăn cái gì liền mua cái gì. Châu nãi nãi bụng đã sớm đói thầm thì đeo, vì thế tính tình liền càng kém. Hung tận chỉ vào chu cẩm lớn tiếng rít gào nói: Mãi nãi, ta không chu cẩm rất muốn giải thích nàng không phải cố ý đến chế. Cấp châu kim tặng nhiều như vậy thứ cơm, nàng chỉ có hôm nay đến muộn như vậy một hồi. Lần này thật là ngoài ý muốn chẳng huống nào nghĩ đến đã bị châu nãi nãi cấp gặp được. Không phải cố ý. Người lừa ai đâu? Chu Cẩm ta nói cho ngươi, việc này không để yên. Ngươi cần thiết cho ta cái công đạo. Nếu là chu Cẩm không có đến chế mà là đúng hạn đưa tới cơm, có lẽ châu nãi nãi tức giận là hướng về phía châu kim đi. Rốt cuộc Châu Kim che giấu chính mình chân thật thành tích, làm hại Châu Nãi Nãi hôm nay không thiếu xấu mặt. Nhưng là, bởi vì Chu Cầm đến chế, Châu Nãi Nãi lửa giận rời đi. Có phải hay không bởi vì ngày thường ăn không tốt, Châu Kim mới vô tâm học tập. Có phải hay không ở trường học bị cái gì bị khuất, Châu Kim thành tích mới có thể giảm xuống. Nhìn Chu Cầm trong tay hộp cơm, Châu Nãi Nãi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là đoạt lấy hộp cơm, bước đi hướng Châu Kim phòng học. Nàng đến chạy nhanh cấp tiểu ngũ đưa cơm, cũng không thể đói là nàng mà bảo bối tiểu nhi tử. Chu cầm là ăn no mới lại đây đưa cơm, đương nhiên không ngại đi theo châu nãi nãi phía sau đi theo châu kim hảo hảo giải thích giải thích. Trong tay nhéo kia 100 đồng tiền, Chu cầm là tuyệt đối không có khả năng lấy ra tới. Nàng tự nhận chú nghệ cũng không tệ lắm, đối châu kim cũng không tính bạc đãi. Thật muốn tới rồi châu kim trước mặt, hảo hảo nói nói, khẳng định cũng là có thể giành được tha thứ. Đồng dạng đi theo phía sau Cát vân lại là một bụng hỏa. Nàng đều mau đói không khí, lại còn phải trước chờ châu kim cơm nước xong mới có thể rời đi này đáng chết trường học. Ngôi sồm trên mặt đất không nghĩ động, là không có khả năng. Châu nãi nãi sắc mặt đã rất khó nhìn, ai nói lời nói ai chính là tìm chết. Cho nên giờ này khắc này, Cát vân không thể không tạm thời quên đi nàng phía trước mới phát quá lời thề, lần thứ hai bước vào trường học này đại môn. Đều do Chu Cẩm. Lấy cắt vân sắc bén ánh mắt, phi thường khẳng định đích xác định chu cầm tuyệt đối là ăn no uống đã mới đến đưa cơm. Không nhìn thấy chu cầm bên miệng du cũng chưa lau khô. Một bàn tay che lại sắc bụng, cát vân rầm rì đi theo hướng châu kim phòng học đi. chu cầm cấp châu kim mang chính là một hơn hai tố, vượng đồ ăn là ớt xanh xảo thịt nạc, phân lượng còn tính nhiều. Nhìn một màn này, châu nãi nãi trong lòng vừa lòng, hỏa khí cũng đi theo tiêu không ít đây mặt từ ái nhìn đói là Châu Kim suốt ruột hoảng hốt đem đồ an uy đến trong miệng, Châu nãi nãi đau lòng không thôi, nơi nào còn có nhàn tâm đi chất vấn Châu Kim học tập thành tích. Đều nói nhân tâm đều là thiên lớn lên, Châu nãi nãi càng là như thế. Thằng đến cầm hộp cơm đi ra trường học đại môn, Châu nãi nãi cũng chưa nhắc lại Châu Kim học tập thành tích sự. Bất quá nàng tâm bình khí hòa, cũng chỉ liên tục tới rồi đi vào chu cầm cùng Châu Ba ra mới thôi, chu cầm. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, đây là có chuyện gì? Ngươi cầm châu bình tiền, cho chính mình mua xương sườn ăn, lại chỉ cho ta ra tiểu ngũ đưa như vậy điểm điểm thịt. Ngươi là tống cổ xin cơm. Vẫn là đương uy cầu đâu? Chu cầm hoàn toàn không nghĩ tới châu nãi nãi cùng cắt vân hôm nay sẽ đến huyện thành, càng không nghĩ tới hai người sẽ theo tới nhà nàng trụ. Sớm tại trường học khi kia phân chắc chắn đã sớm tan thành mây khói, Ngay sau đó mà đến chính là nói không nên lời quẫn bách cùng xấu hổ. Nàng ra cửa thời điểm đi được cấp, cho nên căn bản không có thu thập bàn ăn. Giờ phút này trên bàn còn có hai đại đôi xương cốt, ở giữa còn có không uống xong xương sườn canh. Nay tình hình, tuy là nàng xảo ngôn lới hoàng, cũng tìm không thấy lý do biện giải. "Aiu, mẹ, ngài còn không đói bụng a?" "Ta đều mau chết đói." "Ăn trước, ăn xong rồi lại nói." Nhìn trên bàn không ăn xong đồ ăn, Cát vân nguyên bản còn lo lắng khẳng định chỉ còn lại có cơm thừa canh cạn, nhưng trên thực tế, xương sườn canh liền đủ nàng ăn hai chén gạo cơm. Vì thế, cát vân không phải không có vui mừng tiến lên cầm chén liền tưởng thêm cơm. An an an! An bất tử các ngươi này đó bạch nhã lang! Châu nãi nãi tinh tỉnh, nơi nào dung được chu cầm khi dễ châu kim. Căn bản mặc kệ cát vân có đói bụng không, liền nàng chính mình đều chính thầm thì kêu bụng cũng hoàn toàn bỏ qua. Châu nãi nãi bước đi qua đi, trực tiếp xúc chỉnh trương cái bản. Trương 105 hỗ trợ đòi tiền. Mẹ! Ngươi làm gì vậy a? Ngươi không ăn, ta còn bị đói đâu? Cái gì bạch nhãn lang không bạch nhãn lang? Quan nàng chuyện gì? Lại không phải nàng chưa cho tiểu ngũ đưa xương sườn. Nói nữa, nàng không cũng chỉ có xương sườn canh có thể uống sao. Ghét bỏ nhìn châu nãi nãi xúc bản hành động, cắt vân khí phát điên. Đói đói đói. Như thế nào không đói chết ngươi cái không lương tâm? Ngươi không nhìn thấy ngươi ngũ đệ chịu vì khuất. Không nhìn thấy cái này ác độc nữ nhân đều làm cái gì? Nàng cầm tiểu ngũ sinh hoạt phí, lại chính mình trộm ăn được. Không tợn trừng mắt cắt vân, châu nãi mãi hận không thể nhào qua đi cào cắt vân một đốn. Rốt cuộc ai mới là người một nhà? Sao lại có thể thấy cũng đương không nhìn thấy? Mẹ, ta đều sắp chết đói, ngươi còn muốn cho ta như thế nào? Thở phì phì hồi trừng mắt châu nãi nãi, các vân nhẫn mại cũng hao hết đến mức tận cùng. Ta đại thật xa đi theo ngươi chạy tới huyện thành, đến này sẽ liền nước miếng cũng chưa uống thượng, càng đừng nói một ngụm cơm. Ngươi có cái gì chướng muốn cùng Chu cầm tính, chỉ lo tìm nàng A. Làm ta trước lấp đầy bụng có như vậy khó sao? Ta đều sắp chết đói. Ngươi có bị đói chết sao? Ta xem ngươi không phải hảo hảo đứng ở này sao? Được rồi, ít nói nhảm. Ta còn có chuyện cùng chu cầm nói, ngươi một bên đi. Người đến cùng cắt vân nhiều lời, châu nãi nãi quay đầu đối thượng chu cầm. Ngươi nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Cô ý ngược đãi nhà ta tiểu ngũ đúng không? Cô ý cùng ta bằng mặt không bằng lòng đúng không? Ngươi muốn thật không nghĩ cho ta ra tiểu ngũ đưa cơm, chỉ lo đem sinh hoạt phí lấy ra tới. Chúng ta lão châu gia không hiếm lạ ngươi như vậy cái có khả năng cháu dâu. Nãi nãi. Ta không phải chu cầm xua xua tay, trột dạ không thôi sau này lui hai bước, liều mạng ý đồ giải thích, vốn dĩ ta xác thật là tính toán cấp ngũ thuốc đưa xương sườn. Nhưng mãi mãi ngươi cũng thấy rồi, ta nay cái mua xương sườn không được tốt, không thịt, tất cả đều là xương cốt. Tổng không thể làm ngũ thuốc ở trường học gặm xương cốt đi. Như vậy nhiều đồng học đều nhìn, thực mất mặt không phải. Cho nên ta liền riêng cấp ngũ thuốc xảo một mâm thịt nạc. Riêng, chu cầm. Ngươi lừa ai đâu? Ngươi đương lão nương cả đời này cũng chưa ăn qua xương sườn đúng không? Ngươi kêu một đống phá xương cốt, lão nương nhìn không ra tới rốt cuộc có hay không thịt. Tin hay không lão nương lập tức hồi linh tuyển thôn sắt một đầu heo cho ngươi xem nhìn đến đế có phải hay không thật không có thịt. Đối với Chu Cầm giả biện, Châu ngoại nãi hoàn toàn không tin. Nàng sống nhiều năm như vậy, thân thủ giết qua không ít đầu heo. Chỗ nào có thịt, chỗ nào không thịt, nàng sẽ không rõ ràng lắm ngại ngại, ta bị trâu ngại ngại như vậy vừa nói, chu cầm trên mặt như dáng đỏ, rốt cuộc nói không ra lời. Nàng thừa nhận, nàng chính là cố ý, kia lại như thế nào? Nàng nấu cơm không phí thời gian, đưa cơm không lãng phí công phu. Dựa vào cái gì nàng phải cực cực khổ khổ làm tốt cơm cấp trâu kim đưa qua đi, lại một chút vất vả phí cũng không có. Mẹ, người rốt cuộc nói xong không có a, ta đều phải chết đói. Bằng không ngươi làm chu cầm trước cho ta lộng điểm ăn tới, sau đó ngươi lại tiếp theo mắng. Cát vân đã lo chính mình đi phòng bếp tìm một vòng, nhưng thực đáng tiếc chính là, nàng không có thể tìm được bất luận cái gì một chút ăn ra tới. Vô kế khả thi dưới, nàng chỉ phải ra tiếng nhắc nhở. Ngươi liền quang nhớ thương ăn, sớm muộn gì ăn chết ngươi. Châu nãi nãi trong miệng như thế mắng, bụng lại lôi thời đi theo thầm thỉ kêu lên. Lập tức thập phần không vui xẻo liếc mắt một cái cát vân. Ngay sau đó Thô Thanh Thô khí mệnh lệnh Chu Cầm nói, còn ngốc đứng đang làm cái gì? Chạy nhanh đi nấu cơm a Nàng làm, nhưng là bị Châu nãi nãi cấp ném đi. Chu Cầm rất muốn đúng lý hợp tình phản bác, nhưng... Âm thầm khẽ cắn môi, Chu Cầm than nhẹ một hơi, nãi nãi, trong nhà không ăn, ta lại đi ra ngoài mua chút đồ ăn trở về. Muốn sương sườn, muốn thì ta Trước Châu nãi nãi một bước ra tiếng. Cát vân chút nào không che giấu nàng muốn ăn thịt tâm thái. Ăn xương sườn không cần tiền. Mua thịt không cần tiền. Chu cầm thiếu chút nữa không có thể nhịn xuống mắng chửi người. Cuối cùng, lại cũng chỉ đến siết chặt tiền bao, tiến lặng đi ra cho thuê phòng. Mẹ, ngươi xem ngươi đem việc này náo. Di sự liền không thể hảo hảo nói. Nhìn nhìn ta liền cơm cũng chưa ăn đến trong miệng, thật là. Ai nhìn chu cầm ra cửa, Cát vân nhỏ giọng nói thầm nói. Được rồi được rồi, ngươi liền không thể câm miệng ngừng nghỉ một hồi. Đứng đắn sự không nhìn thấy ngươi ra tiếng, vừa nói đến ăn lập tức liền có ngươi. Không kiên nhẫn đẩy cắt vân một phen, châu nãi nãi hắc mặt chuyển đến ghế ngồi xuống. Mẹ, này cũng không nên trách ta. Ta là bị đói à? Ngươi không bị đói. Tức giận đi theo tìm một phen ghế dựa ngồi xuống, cắt vân ngăn không được oán giận nói. Ngươi nói một chút hôm nay đây đều là chuyện gì à? Chu cầm sao chính là cái này đức hạnh đâu? Nhìn nàng còn khá tốt một cô nương a. Không nghĩ tới ngầm, tấm tắc. Cũng không biết đại tẩu là gì ánh mắt, liền chọn như vậy con dâu đã trở lại, ai? Người ánh mắt hảo, người lúc trước như thế nào không hỗ trợ chấn cửa ải? Như thế nào liền không thấy ra chu cầm là cái gì đức hạnh? Cũng chỉ biết thả ngựa sau tháo, có phiền hay không? Châu nãi nãi vốn là tâm tình không tốt, cắt vân này một nhát mãi. Nàng càng thêm không hài lòng. Nha, đây chính là đại tẩu con dâu, ta có thể tùy tiện đáp lời. Mẹ ngài lao nhân ra đương nhiên là có tư cách lên tiếng, ta cũng không dám. Vạn nhất đại tẩu không cao hứng, trực tiếp xông lên môn tới mắng ta nhưng làm sao bây giờ? Ta là gan tiểu, nhịn không được dọa. Vẻ mặt sự không liên quan mình đi môi, các vân mới không cam nguyện đi đường cái này ác nhân đâu. Tuy rằng... Lúc trước nàng cũng không nhìn ra chu cầm rốt cuộc có nào không thích hợp. Được rồi đi, ngươi có cái gì năng lực, người khác không biết, ta còn có thể không rõ ràng lắm. Cũng chỉ có một trương miệng sẽ nói sự, đứng đắn sự một kiện đều làm không thành. So với con dâu Cát Vân, châu mãi mãi kỳ thật là càng thích dâu cả vương Thúy Hoa. Có thể cho nàng sinh tôn tử đều là hảo con dâu, không thể sinh tất cả đều là vô nghĩa. Cát Vân nhưng thật ra cuối cùng cho nàng thành cái tiểu tôn tử Châu Chí khá vậy sinh Châu Nam như vậy cái bồi tiền hóa không phải đến liên biết mẹ ngươi sẽ thiên vị đại tẩu Chu cầm việc này tùy tiện ngươi sao nói dù sao ta không hề mở miệng nói chuyện còn không thành Cát Vân nói liền sờ sơ bụng Ai Thanh liên tục kêu to nói Ai U ta này bụng cũng thật cấp đói sớm muộn gì có thể nháo ra bệnh tới Châu Nãi Nãi cười nhạo một tiếng. Quay mặt đi không nói. Đảo không phải không nghĩ cùng cắt vân xảo, mà là nàng cũng đói sắp không khí lực. Như vậy một ngày xuống dưới, nàng lại là mắng lại là giống, so với ai khác đều mệt. Châu nãi nãi cùng cắt vân đương nhiên sẽ không biết, Chu cầm cố ý kéo dài về nhà thời gian. Cùng cái rau xanh xạp, nàng lăng là qua lại đâu vài vòng mới chậm rãi chọn lựa, mua. Dù sao nàng ăn no no, chỉ đương tản bộ tiêu hóa. Đến nỗi xương sườn cùng thịt, Thực xin lỗi, đã tới chậm, thì đương thu quán. Châu thiến đám người vẫn chưa chú ý châu nãi nãi bên này kế tiếp, mà là lần hai ngày sáng sớm liền trở về thành phố a cho nên bọn họ cũng không biết châu nãi nãi cùng cắt vân ở chu cầm ra làm ở mỹ, càng không biết ba người không sai biệt lắm sắp sẽ rách mặt. Đương nhiên, còn có châu ba cái này kẹp ở bên trong điều giải người ở, đảo cũng còn chưa tới hoàn toàn quyết liệt nông nỗi. Lúc sau mấy tháng... Tôn quân gia phàm là nhận được Châu gia người điện thoại, giống nhau sụ mặt khấu rớt điện thoại. Đến nỗi Châu Bình cùng Bành Quế Hương, tắc không còn có hỏi nhiều quá Châu gia tình hình gần đây nửa câu. Nay loại tình huống vẫn luôn liên tục đến Lữ Mộng Na tìm được Thị Nhất Trung, tìm được Lữ Mộng Tiều, lại tìm được Châu Thiến trước mặt tới. Tỷ, nàng chính là Châu Thiến. Không tình nguyện mang theo Lữ Mộng Na đi vào Châu Thiến bên người, Lữ Mộng Tiều nhẹ nhàng kéo kéo Châu Thiến, Thiên Thiến. thiến tỷ của ta tìm ngươi có chuyện nói. Ân, tỷ tỷ nói. Chỉ làm không quen biết Lữ Mộng Na, châu thiến vẻ mặt vô tội biểu tình, mang theo khó hiểu cùng nghi hoặc. Ngươi chính là thiến thiến đi. Lần trước ngươi đại đường ca kết hôn, ta cùng Ngọng tiểu đi qua các ngươi linh tuyển thôn. Ngày đó chúng ta cũng coi như đánh quá đối mặt đúng không? Đối châu thiến, Lữ Mộng Na thái độ còn tính không tội, ôn nhu hỏi. Ân, sắc thật đánh quá đối mặt bất quá lại là Châu Thiến gặp qua Lữ Mộng Na đến nỗi Lữ Mộng Na chỉ sợ căn bản là không chú ý tới nàng người này đi Châu Thiến chính là nhớ rõ ngày đó Lữ Mộng Na chỉ lo lấy lòng Châu nãi nãi đi thêm chi bọn họ lại không có ngồi cùng bàn dùng cơm nơi nào xem như nhận được lẫn nhau Kia Thiến Thiến ngươi có thể giúp tỉ tỉ một cái vội sao Lữ Mộng Na sẽ tìm đến Châu Thiến Kỳ thật chỉ là một cái ngoài ý muốn bởi vì Châu Kim sắp thi đại học Cho nên nàng liền xin nghỉ trở về huyện thành, kết quả liền trùng hợp đụng vào đi cấp Châu Kim đưa cơm Chu Cầm. Từ Chu Cầm nơi đó, Lữ Mộng Na nghe nói Châu mãi mãi cùng cắt vân tới huyện thành trụ quá một đoạn thời gian, lại không thể không hồi linh tuyển thôn sự. Nguyên nhân rất đơn giản, Châu Bình cấp sinh hoạt phí không đủ dùng. Kỳ thật Lữ Mộng Na chính mình trên người cũng là có chút tiền, bất quá ở nhìn thấy Chu Cầm phía trước, Lữ Mộng Na đã đem tiền đưa cho Châu Kim. Lữ Mộng Na vẫn là cái học sinh, hơn nữa lại còn không có gả tiến châu gia, trợ cấp châu kim có thể, nhưng lại không có khả năng trợ cấp châu gia. Nay đây Chu Cầm nói nhiều như vậy, kỳ thật Lữ Mộng Na chân chính nghe tiến trong thai cũng không nhiều. Đương nhiên, đương Chu Cầm đưa ra thỉnh nàng hỗ trợ tới thành phố tìm một chút châu bình yêu cầu, Lữ Mộng Na cũng theo bản năng cự tuyệt. Nhưng mà không thể không thừa nhận, Chu Cầm tài ăn nói thực hảo. Ở Chu Cầm bám giết không tha nô lực hạ, Lữ Mộng Na cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi hỗ trợ đi lên như vậy một chuyến. Đạo không phải vì Trương Hiển nàng năng lực đại, chỉ là hy vọng có thể ở Châu gia người trước mặt thắng được một cái càng tốt tấn tượng. Phương tiện nàng ngày sau có thể càng thuận lợi gả cho Châu Kim. Về Châu Bình một nhà sự, Lữ Mộng Na đã từng nghe Châu nãi nãi nói qua hai câu, nhưng lại không rõ ràng lắm. Lúc này đây có Chu cầm tường tận miêu tả, Lữ Mộng Na phi thường xác định. Châu Bình ở Châu gia địa vị cực kỳ không quan trọng gì. Một khi đã như vậy, đắc tội hay là không đắc tội, đảo cũng không cái gọi là. Dù sao nàng vừa lúc muốn tới thành phố cấp Mộng Tiểu đưa sinh hoạt phí, liền cũng thuận đường tìm xem Châu Bình hảo. Lữ Mộng Na còn nhớ rõ, Lữ Mộng Tiểu đã từng đề qua, Châu Thiến là nàng cùng lớp đồng học. Tuy rằng rất kỳ quái Châu Thiến tuổi như vậy Tiểu lại có thể nhảy lớp năng lực, nhưng Lữ Mộng Na đảo cũng không có quá để ở trong lòng. Đứng ở Châu Thiến trước mặt, Lữ Mộng Na bày ra một bộ ôn nhu dễ thân gương mặt, liền chờ Châu Thiến đồng ý cái này đúng vậy tự. Tỷ tỷ vẫn là trước nói có cái gì yêu cầu hỗ trợ đi. So với chú Cẩm, kỳ thật Châu Thiến càng thích Lữ Mộng Na. Năm đó Lữ Mộng Na tuy nói cũng bởi vì bị Châu nãi mãi đồng hóa, này đây không thích bọn họ một nhà ba người. Nhưng Lữ Mộng Na chưa bao giờ từng ham quá nhà bọn họ tiểu tiện nghi, cũng không có cố tình nhằm vào quá bọn họ một nhà. Nếu không có bởi vậy, Châu Thiến cũng sẽ không ở biết được Châu Kim làm ra loại chuyện này lúc sau, hoàn toàn thay đổi trong lòng cái nhìn. Là cái dạng này. Ta nghe Chu Cầm nói, người mãi mãi vốn là muốn ở tại huyện thành cho ngươi ngũ thuốc đưa cơm. Nhưng bởi vì ngươi gia cấp sinh hoạt phí không đủ dùng, cho nên mãi mãi không thể không đi trước trở về Linh Tuyền Thôn. Ta liền nghĩ đi, kỳ thật cũng không phải bao lớn số lượng. ngươi về nhà cùng ngươi ba mẹ nói một chút làm cho bọn họ lại cho ngươi mãi mãi đưa điểm tiền trở về như thế nào? Lữ Mộng Na ngay từ đầu là không nghĩ quản việc này, rốt cuộc nàng còn không xem như Châu gia người, nơi nào hảo nhúng tay Châu gia sự. Nhưng Chu Cẩm nói rất đúng, nàng sớm muộn gì đều phải gả cho Châu Kim, những việc này cũng là hoặc sớm hoặc vẫn đều đến qua tay. Còn không bằng liền trước thời gian thể nghiệm một chút, cũng vừa lúc vì Châu mãi mãi tranh thủ điểm nên được dưỡng lao phí. Nga, nguyên lai like là như thế này. Châu Thiến còn nhớ rõ, năm đó Lữ Mộng Na gả cho Châu Kim thời điểm, nàng là có chút xem thường Lữ Mộng Na. Châu Thiến đã từng tận mắt nhìn thấy đến quá, Châu Kim vẻ mặt cô đơn từ đâu doanh doanh trong nhà trở về tình cảnh. Nàng còn tưởng rằng, Lữ Mộng Na là phá hư Châu Kim cùng gì doanh doanh cảm tình kẻ thứ ba. Nay đây, tuy rằng Lữ Mộng Na chưa từng khi dễ quá nhà bọn họ. Châu Thiến vẫn như cũ cùng Lữ Mộng Na không thế nào thân cận. Mà đương Châu Thiến rốt cuộc minh bạch sự tình đều không phải là nàng tưởng tượng như vậy lúc sau. Rất nhiều sự đều đã cảnh còn người mất, rốt cuộc tìm không trở về lúc trước quý đạo. Giờ này khắc này, nhìn cười chân thành Lữ Mộng Na, Châu Thiến không nghĩ vào trước là chủ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ngây ngốc ngậm bồ hòn, Tỷ tỷ, việc này nên mãi mãi đi theo ta bà mẹ nói. Ta một cái tiểu hải tử, nói cũng vô dụng. Hơn nữa lần trước đại đường Tẩu khuyến khích mãi mãi cho ta ba gọi điện thoại đòi tiền thời điểm, ta ba liền cùng đại bá bọn họ nói tốt, nhà của chúng ta ra 100 đồng tiền. Lúc ấy đại bá bọn họ một phân tiền cũng không ra, hiện tại cũng không tính toán đưa tiền sao. Gì? Lữ Mộng Na chỉ biết Châu Bình cấp tiền không đủ, nhưng lại không biết Châu toàn bọn họ những người khác một phân tiền cũng chưa cho. Đầu óc vừa động, đồng nhiên liền nhớ tới nào đó khả năng. Lữ Mộng Na trên mặt tươi cười cứng đờ lên, chính là ngươi đại đường tẩu nói, mãi mãi là bởi vì ngươi ba ba cấp tiền không đủ đa tài sẽ bị bách hồi linh tuyên thôn. Lúc ấy ta ba ba cấp tiền, là giao cho đại đường tẩu trên tay. Có thể là đại đường tẩu chính mình đem nên cấp ngũ thúc mua đồ ăn nấu cơm tiền tiêu hết lại không dám cùng đại bá bọn họ nói đi. Nghe nói lúc ấy mãi mãi đi huyện thành, còn chính mình từ trong nhà mang theo một túi mê đâu. Đại Đường Tẩu giống như rất ghét bỏ mãi mãi ở nàng kia ăn không uống không nhìn trước mắt thay đổi sắc mặt lữ mộng na, Châu Thiến thực hảo tâm không có tiếp tục nói tiếp. Có một số việc thật sự toàn bộ nói ra, sẽ là thật mất mặt sự. Kia lữ mộng na sắc mặt thay đổi lại biến, chung quy vẫn là hít sâu một hơi, sửa lời nói, kia thật là xin lỗi. Thiên Thiến, ngươi coi như tỷ tỷ hôm nay không có đã tới, cũng cái gì đều không có nói quá hảo. Ân ừ, tỷ tỷ yên tâm ta sẽ không nơi nơi nói bậy. Bất quá tỷ tỷ, Đại Đường Tẩu nói, ngươi vẫn là thiếu nghe một ít đi. Lần trước Đại Đường Tẩu còn cố ý tới rồi cơm điểm đều không có cấp ngũ thuốc đưa cơm đi trường học, chẳng những làm ngũ thuốc đói bụng chờ, liền mãi mãi cũng chỉ có thể ngồi sổn cửa trường chờ đâu. Dù sao Lữ Mộng Na là phải gả cho Châu Kim, thực mau liền sẽ cùng Chu cầm chân chính ở chung. Chu cầm rốt cuộc là cái dạng gì người, chẳng sợ Châu Thiến không nói nhiều. Lữ Mộng Na chính mình cũng có thể tràn đầy thể hội. Lữ Mộng Na tự nhiên sẽ không tin tưởng Châu Thiến một cái tiểu hài tử sẽ nói dối. Nàng đi trường học xem Châu Kim thời điểm, xác thật phát hiện Chu Cẩm đi thời gian không tính sớm. Mặt khác đưa cơm ra trường, đều là còn không có tan học cũng đã chờ ở bên ngoài. Nhưng là Chu Cẩm, trung tan học tiếng vang một hồi lâu, mới khoan thai tới muộn xuất hiện. Đương nhiên Lữ Mộng Na liền tưởng mở miệng nhắc nhở. Nhưng xem Châu Kim tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, liền cũng không dễ làm mặt nói cái gì nữa. Lúc sau đó là Chu Cầm khuyến khích cùng khóc than, Lữ Mộng Na nhịn rồi lại nhịn, vẫn là đáp ứng tới thành phố. "Xin lỗi, tỷ tỷ hôm nay nhiều chuyện." Chỉ đổ thừa tỷ tỷ lầm tin một ít không thật nói, còn Thỉnh Thiến Thiến không cần sinh tỷ tỷ khí a. "Như vậy, tỷ tỷ Thỉnh Thiến Thiến ăn trái cây được không?" Lữ Mộng Na tới tìm Lữ Mộng Tiểu, trong tay không thiếu để ăn. Nguyên bản nàng liền tính toán lấy trái cây tới thu mua Châu Thiến về nhà tìm Châu Bình đòi tiền, bất quá hiện tại, cũng chỉ cho là xin lỗi lễ vật. Cảm ơn tỷ tỷ. Châu Thiến cũng không cùng Lữ Mộng Na khách khí, trực tiếp liền tiếp nhận trái cây. Về sau sớm muộn gì sẽ là người một nhà, nàng mẹ còn phải cho Lữ Mộng Na tắc bao lì xì đâu. Tỷ, nói xong đi. Vậy chạy nhanh đi. Đương biết nàng tỷ tới trường học một cái khác mục đích là vì tìm Châu Thiến lúc sau. Lữ Mộng Kiều liền vẫn luôn nhẹ khí. Thật vất vả nhận đến Lữ Mộng Na đem nói cho hết lời, nàng lập tức liền không khách khí đuổi khởi người tới. Hảo hảo, tỷ này liền đi rồi. Biết Lữ Mộng Kiều khẳng định ở sinh khí, Lữ Mộng Na cũng không nghĩ quá nhiều giải thích. Nhẹ nhàng vô vô châu thiến đầu, xoay người rời đi. Nàng đã vướng sâu trong vũng lầy, căn bản rút không ra chân tới. Cho nên cho dù là sai lầm con đường, nàng cũng nhất định sẽ đi xuống đi. Thiên thiến, thực xin lỗi a. Tỷ của ta nói những lời này đó, ngươi tất cả đều không cần để ở trong lòng. Nàng chính là quỷ mê tâm hồn, thế nào cũng phải gả cho ngươi ngũ thuốc mới cam tâm. Trời biết ngươi ngũ thuốc rốt cuộc nơi nào hảo, nàng nữ mộng tiểu không nghĩ nói nhà mình tỷ tỷ nói bậy, nhưng nàng thật sự khí bất quá, thiếu chút nữa liền đỏ mắt. Không có việc gì. Ngươi không cần cùng ta xin lỗi. Ngươi vừa mới cũng nghe tới rồi. Không phải tỷ tỷ ngươi chủ động tới tim ta, là ta đại đường tẩu làm chuyện tốt. Liên tính không phải tỷ tỷ ngươi, cũng sẽ là những người khác tới. Không có việc gì. Đến nỗi lưỡng mộng na đối Châu Kim si tâm, tuy rằng Châu Thiến cũng không nghĩ ra, nhưng cảm tình sự, giống như nguyên bản liền không có đúng sai vừa nói. Châu Thiến, ngươi nói, ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nếu là tỷ của ta thật gả cho ngươi ngũ thúc, Ta căn bản không dám tưởng tượng nàng sẽ biến thành bộ dáng gì. Ta tổng cảm thấy nàng giống như chính là ma chướng mặc kệ ta nói như thế nào, nàng đều nghe không vào. Vì Lữ Mộng Na cùng Châu Kim Sự, Lữ Mộng Tiều nghẹn hồi lâu. Nàng vẫn luôn muốn tìm cá nhân nói chuyện, lại không biết rốt cuộc nên tìm ai nói. Hôm nay Lữ Mộng Na đã đến thật giống như một cái đột phá khẩu, làm nàng tìm tới Châu Thiến. Khi thật loại sự tình này, vốn chính là ngoài cuộc tỉnh táo. Chân chính đương của người, căn bản là mặc kệ đúng và sai. Ta ngũ thúc người này đi. Nói tốt cũng không tính hảo, nói kém cũng không có tưởng tượng như vậy kém. Chủ yếu còn phải xem tỷ tỷ ngươi rốt cuộc là như thế nào đối đai hắn. Đến nỗi ngươi nói gả chồng việc này, lúc trước gì doanh doanh đã khác gả người khác, ngươi tỷ cùng ta ngũ thúc hiện tại đều là độc thân, kết hôn cũng không có gì không thể. Chỉ là hôn sau rốt cuộc là cái tình huống như thế nào phải xem chính bọn họ như thế nào sinh hoạt. Châu Thiến không tưởng đúng tay Châu Kim nhân sinh, cũng đúng tay không đi vào. Châu Kim bên người có quá nhiều người, đơn chỉ một cái Châu nãi nãi, đủ để nháy mắt hạ gục toàn trường. Ta liền cảm thấy tỷ của ta sẽ không hạnh phúc. Lúc trước ngươi ngũ thúc thích liền không phải nàng, hiện tại thích cũng không phải nàng, về sau thích người khả năng sẽ là nàng. Lữ Mộng Tiếu lắc đầu, đồng nhiên liền đệ thấp thanh âm, đối Châu Thiến nói thầm nói thật giống như biết rõ phía trước là điều ngõ cụt, tỷ của ta còn thế nào cũng phải đi phía trước hướng. Không đâm cái vỡ đầu chảy máu, nàng giống như sẽ không chịu bỏ qua. Vậy ngươi liền nhiều hơn đem kính giữ chặt ngươi tỷ đi. Đây là Châu Thiến duy nhất có thể đối lưỡng mộng tiểu lời nói. Đến nỗi mặt khác, liền tính nàng nhiều lời cũng sẽ không có người tin tưởng. Ta nhưng thật ra tưởng kéo, lại cứ tỷ của ta căn bản là không nghe ta. À. ở nhà của chúng ta. Vốn dĩ chính là tỷ của ta càng cường thế, thật nhiều sự đều là nàng chính mình làm chủ, liền ta ba mẹ đều quản không được. Nàng một khi lấy định chủ ý, ai nói cũng không nghe, mười đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Có đôi khi ta thật sự rất muốn nàng hung hăng chạm vào vài lần vết tưởng, sau đó chính mình biết được đau, liền thu liễm kêu phân cao ngạo. Nhưng là ông trời giống như đặc biệt sủng ái tỷ của ta, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng có đá đến quá văn sát mọi chuyện đều có thể hài lòng. Ngay cả ngươi Ngũ Thúc, ngay từ đầu sát thật thích cái kia gì doanh doanh, nhưng tựa như tỷ của ta lúc trước cùng ta nói, hiện thời hiện khác, nàng mới là ngươi Ngũ Thúc bạn gái. Có đôi khi, Lữ Mộng Tiểu thật sự thực chán ghét Lữ Mộng Na tự tin. Kia cổ không ngọn nguồn kiêu ngạo cùng tự tôn, thật giống như được trời ưu ái ban ân, làm Lữ Mộng Tiểu hâm mộ không thôi, lại theo không kịp. Ngộng Kiêu, thiệt tình xin khuyên ngươi một câu. Ông trời trước nay đều là công bằng. Ngay từ đầu xuôi gió xuôi nước, không đại biểu ngày sau là có thể hạnh phúc viên mãn. Cho nên, nhiều khuyên đủ ngươi tỷ đi. Ít nhất, tận ngươi lớn nhất khả năng khuyên đủ nàng. Không chừng, ngươi liền thật sự đem nàng khuyên quay đầu lại đâu. Châu Thiến nói tới đây, liền không nói thêm nữa. Dẫn theo trong tay trái cây, chầm gì gì đi vào phòng học. Lữ Mộng Na tìm tới sự. Châu Thiến đêm đó liền cùng Châu Bình cùng Bảnh Quế Hương báo bị. Đảo không phải muốn cố ý bôi đen lữ mộng na thanh danh, chỉ là muốn nhắc nhở nhắc nhở Châu Bình cùng Bảnh Quế Hương, Chu cầm thật sự không phải cái gì hảo ở trung hiền lành người. Quá âm hiểm. Đây là vừa lúc bàng tính xong việc này Giang Kỳ cấp ra đánh giá, ta lần đầu tiên nhìn đến nữ nhân kia, liền biết nàng không phải người tốt. Quá đê tiện. Đây là rất tiền trong mắt vẫn là như thế nào không phải nói nhà các ngươi lão thái thái rất lợi hại sao. Như thế nào liền cái tiểu nha đầu đều đắn đỏ không được. Đây là cùng Giang Kỳ có không sai biệt lắm phản ứng tôn quân cực kỳ hoán giận thái độ, chiếu ta nói, nên cấp kia nha đầu điểm giáo hấn. Xem nàng còn dám không dám nơi nơi tính kế người. Ai? Nay con Hảo là không ở cùng một chỗ. Bằng không, chúng ta nhật tử nhưng có đến làm ở Mỹ. Kỳ thật sớm tại An Tết trong lúc. Bành Quế Hương đã bị chu cầm chiến sợ. Chu cầm mục đích tính rất mạnh, mặc kệ là bất luận cái gì sự, đâu tới chuyển đi đều sẽ trở về một chữ, tiền. Ta đảo cảm thấy, kỳ thật thật nên làm đại đường tẩu hồi linh tuyển thôn cùng mãi mãi bọn họ một khối trụ trụ. Ta đánh giá, không ra một tháng, khẳng định sẽ nháo ra mâu thuẫn. Sau đó ngươi tới ta đi, lẫn nhau chém giết thật là thông khoái. Châu Thiến biểu môi, rất là ghét bỏ châm chọc nói. Châu nãi nãi mấy người nhưng đều không phải dễ trọng. bất quá. Lại toàn bộ thua tại chu cầm trên tay, thật là buồn cười. Ngươi đại đường ca hiện nay ở trong thành tìm sống không tồi, rất có tiền đồ, dễ dàng sẽ không vứt bỏ. Ngươi đại đường tẩu muốn cùng hắn một khối trụ, nơi nào sẽ hồi linh tuyên thôn. Bất quá như vậy cũng hảo. Quá yêu tính kế người, thị phi cũng nhiều. Thích gia trụ, mọi người đều có thể thái bình. Châu Bình nói thái bình. Đã có thể không đơn thuần chỉ là chỉ nhà bọn họ chuyển đến thành phố Á Sự, cũng nói chính là linh tuyển thôn cùng huyện thành cự Ly xa. Bởi vì ai cũng không có biện pháp bảo đảm, vạn nhất Châu nãi mãi nào ngày quá không thoải mái, lại đột nhiên sẽ nhớ tới hắn cái này con thứ ba không phải. chương 106 kết hôn Châu ba sống sắc thật không tồi, nhưng ai có thể bảo đảm Châu ba đầu óc ngày nào đó sẽ không chịu rất đâu. Châu thiến biểu môi bất quá vẫn là cố nén không có phun tạo ra tiếng. Rất nhiều sự đều còn còn chưa phát sinh, hết thể đều là không biết đâu. Chu cầm không dự đoán được Lữ Mộng Na này vừa đi, liền rốt cuộc không có tin tức. Nàng vốn đang cho rằng, Lữ Mộng Na cái này người ngoài ra mặt sẽ làm Châu Bình cảm thấy mất mặt. Sau đó ngại với mặt mũi thế tất muốn lại lấy 100 đồng tiền trở về. Nhưng mà nàng đợi một tuần, đều không có chờ đến Châu Bình để nhị số tiền. Cùng lúc đó, Nàng cũng không dám hà khắc châu kim đồ ăn. Chỉ vì châu nãi nãi trước khi đi thời điểm nói, nàng tuy thời đều sẽ trở về giám sát. Chu cầm thật là phiền thấu cấp châu kim đưa cơm một chuyện. Từ lúc bắt đầu có tiền lấy, đến hiện nay không thể không cho không tiền hướng bên trong đưa, chu cầm không thiếu cùng châu ba hoán giận việc này. Nhưng mà châu ba thái độ lại thật là minh xác, Nói thẳng bọn họ ngay từ đầu mua quá thật tốt ăn, cho nên mới sẽ chi tiêu không đủ. Về sau đến hợp lý phân phối, không thể xa xỉ. Xa xỉ. Nàng bất quá chính là ăn một tháng hảo đồ ăn, như thế nào liền xa xỉ. Chẳng lẽ nàng ăn thời điểm, châu ba không có ăn. Dần dần, chu cầm đối châu ba cũng sinh ra rất nhiều bất mãn. Nàng cảm thấy châu ba quá vô dụng, cũng quá không tiền đồ. Gả cho như vậy cái không tư tiến thủ nam nhân, nàng quá mệt. Long người không đủ rắn nuốt voi. Châu ba hoàn toàn không có chú ý tới Chu cầm không thích hợp. Hắn chỉ là nỗ lực ở bên ngoài công tác, một lòng muốn nhiều kiếm ít tiền trở về nuôi sống lao bà. Đơn nói điểm này, châu ba thật sự thực không tồi. Chẳng qua, Chu cầm cũng không phải như vậy quý trọng thôi. Thi đại học qua đi, có người nhẹ nhàng có người trầm trọng. Mà châu kim tâm tình, lại là cực kỳ phức tạp. Hắn thành tích, chính mình trong lòng nhất rõ ràng, khẳng định là thi không đầu đại học. Nhưng mà hắn lại không có chút nào hối hận cùng ấy nấy. Từ biết gì doanh doanh gả chồng, hắn liền rốt cuộc không có biện pháp tha an tâm học tập. Kỳ thật mới vừa thượng cao trung thời điểm, chẳng sợ cùng gì doanh doanh yêu đương đánh nhất lửa nóng thời điểm, hắn cũng có thể bảo trì trung đẳng thành tích. Châu Kim, bên này, nắng hẹ trói trang dưới ánh nắng trói trang, trống thiểu cây dù chờ ở đại thụ phía dưới, đều không phải là Châu Kim trong lòng suy nghĩ gì doanh doanh mà là riêng tới rồi vì hắn cố lên Lữ Mộng Na. Không tình nguyện hoạt động bước chân đến gần Lữ Mộng Na, Châu Kim không biết nên nói cái gì, cũng không biết có thể nói cái gì. Liền hắn kia bất chấp tất cả thành tích, đáng giá Lữ Mộng Na ở chỗ này chờ lâu như vậy sao? Rõ ràng liền người nhà của hắn đều không chút nào để ý. Thế nào? Có mệnh hay không? Khát không khát? Uống miếng nước trước. Ôn nhu đệ thượng một lọ khai phong thủy. Lữ Mộng Na nhỏ giọng chấn ăn nói, khảo xong rồi liền không cần lại nghĩ nhiều, tận tình thả lòng thả lòng đi. Ân. Thiên môn vạn ngữ hóa thành một chữ, Châu Kim cuối cùng vẫn là không có nói ra nhất tưởng lời nói. Dì Doanh Doanh đã khác cả người khác, đã không cần hắn không phải sao. Kia hắn vì cái gì còn muốn khổ thủ lúc trước đối dì Doanh Doanh hứa hẹn. Rõ ràng Lữ Mộng Na so dì Doanh Doanh còn muốn xinh đẹp, rõ ràng Lữ Mộng Na so dì Doanh Doanh còn muốn ôn nhu. Rõ ràng Lữ Mộng Na liền ngàn hảo vạn hảo. Châu Kim cao trung tốt nghiệp cái này mùa hè, đã xảy ra hai kiện đại sự. Đệ nhất kiện, Châu Kim thi rớt, hơn nữa thành tích phi thường thảm thiết. Bất quá, sớm đã có chuẩn bị tâm lý Châu gia người đều không có quá nhiều trách cứ hắn. Châu mãi mãi càng là hỏi han ân cần bóc qua việc này. Chuyện thứ hai, còn lại là Châu Kim muốn kết hôn, tân nương đúng là Lữ Mộng Na. Kết hôn. Không lầm đi. Từ Tôn Quân trong miệng biết được như vậy cái tin tức, Châu Bình cùng Bảnh Quế Hương hai mặt nhìn nhau, thiếu chút nữa ngốc trụ. Ta ngay từ đầu cũng tưởng ai ở cùng ta nói giỡn, vừa định cút điện thoại, bên kia liền dẫn đầu cút điện thoại. Đầu một hồi A, căn bản không đợi ta mở miệng tới. Tôn Quân đã cắt đứt quá rất nhiều lần Châu ra người điện thoại, này đây phi thường quen thuộc chọn bộ lưu trình. Nhưng mà lúc này đây, bên kia nói thẳng thỉnh nàng hỗ trợ chuyển cáo Châu Bình nói liền nhanh chóng đi trước cắt đứt. Này đây, Tôn Quân cảm thấy, nên là chân thật mới đúng. Hắc. Kia chúng ta lại đến trở về Thượng Lễ tiền Lạp. Châu Thiến là biết được cái này, nghỉ hè sẽ có như vậy một chuyện. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng Lữ Mộng Tiểu sẽ làm chút cái gì, nhưng là sự thật lại không ở đoán trước bên trong. Xem ra, Lữ Mộng Tiểu cũng thất bại đâu. Nếu ngươi Ngũ Thúc thật muốn kết hôn, kia chúng ta là khẳng định phải đi về. Nhưng vấn đề là, ngươi Ngũ Thúc thật muốn kết hôn, Bành Quế Hương lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Như thế nào cảm thấy như vậy không thể tưởng tượng đâu. Có phải hay không thật sự, ta gọi điện thoại hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Thân nương chính là người quân đâu. Không sợ làm bộ. Châu Thiến nói liền cầm lấy điện thoại, tìm tới điện thoại buồn cấp Lữ Mộng Tiểu đánh đi điện thoại. Mà kết quả sao, căn bản không cần nhiều lời. Xem ra là sự thật. Nghe một chút Lữ Mộng Tiểu kia trói thai lại khó nghe là to. Phòng trừng cũng chính khí đâu. Lữ Mộng Tiều rộng quá lớn, khoảng cách Châu Thiến vài bước xa ngồi giang kỳ đều nghe được điện thoại kêu đầu cuồng ngoanh lảm tạt. "Ân." Lữ Mộng Tiều phía trước liền cùng ta nói rồi việc này, nàng kỳ thật không tán đồng nàng tỷ tỷ gả cho nhà ta ngũ thúc. "Bất quá, ai, nàng một tiểu nha đầu phiến tử, hoàn toàn không phải Mộng Na tỷ tỷ đối thủ a." Bất Đắc Dĩ nhún nhún vai, cúp điện thoại Châu Thiến quay đầu cùng mọi người nói. "Kia chúng ta phải trở về lạc." Nếu Châu Kim là xác định muốn kết hôn, Bành Quế Hương cũng không hề nhiều lời mặt khác, đứng dậy trở về thu thập đồ vật. Ai, lại phải về Linh Tuyền Thôn. Thở dài một hơi, Châu Thiến đi theo đi ra ngoài. Trở về liền phải đối mặt một đống lớn phức tạp việc vật, nhưng là Châu gia cùng Bành ra đều ở Linh Tuyền Thôn, vô luận như thế nào đều không thể hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Mẹ, ta cũng trở về. Cung đương tố tố nói như vậy một câu, Vi Bách Hách đồng dạng đi theo đứng dậy đi hướng đại môn bách hách ngươi từ từ kịp thời kéo lại vi bách hách đường tố tố nhẹ giọng dặn dò nói ngươi cái này nghỉ hẹ chỉ sợ không thể hồi linh tiền thôn người ngoại ngoại thân thể là thật sự tra ra vấn đề ta đi bệnh viện hỏi qua bác sĩ không phải gạt người trang bệnh giả bộ thật bệnh vì ngoại ngoại cũng coi như là khai thiên tích địa đầu một người cũng may nàng mỗi ngày đều ở tại bệnh viện kịp thời phát hiện dị thường nếu không Không chừng vi nãi nãi thật sự một giấc ngủ qua đi, liền đi đời nhà ma. Lúc này đây, vi thư thành là trước tới tìm đường tố tố. Tránh khỏi vi bách Hách đem đường tố tố mang đi bệnh viện. Ở xác định bác sĩ chẩn bệnh lúc sau, đường tố tố do dự vài thiên, vẫn là tính toán làm vi bách Hách đi bệnh viện nhìn xem. Người chết vì đại, vô luận như thế nào, nàng đều không thể làm chính mình nhi tử lưng đeo bất hiếu đeo danh. Húng chi? có được đường cần cũng không ngăn trở việc này. Nói vậy, cũng là tán đồng. Vì bách hách cuối cùng vẫn là không có thể đi theo Châu Thiến một khối hồi linh tuyên thôn. Bất quá Châu Thiến lại đáp ứng hắn, một tham gia song Châu Kim hôn lễ, liền lập tức trở về. Trước sau bất quá 3 ngày thời gian, hơn nữa sẽ mang theo đường mãi mãi một khối hồi thành phố. Thiên Thiến, Châu Kim cùng Lữ Mộng Na kết hôn cùng ngày, Lữ Mộng tiểu thân là đưa gả nhà mẹ đẻ người. Bị tôn sùng là thượng tân. Mà Lữ Mộng Tiều nói rõ đối này việc hôn nhân cực kỳ bất mãn, kết quả là hoàn toàn không màng châu nãi nãi mặt đen, Túng Châu thiến thượng nàng kia một bản. Ngươi làm cái gì đâu? Bị châu nãi nãi gắt gao nhìn chằm chằm, Châu Thiến bất đắc dĩ bĩu môi, ý muốn tránh thoát Lữ Mộng Tiều trói buộc. An cơm a. Mạnh mẽ đem Châu Thiến ấn ngồi ở bên người nàng, Lữ Mộng Tiều còn không quên tiêu cách đó không xa Châu Bình cùng bành quế hương, thúc thúc A Di, lại đây cùng Thiến Thiến một khối ngồi sao? Lữ Mộng Kiều thanh em không nhỏ, quanh mình một đám người đều nghe được. Kỳ thật bồi nhà mẹ đẻ người châu ngồi, không coi là cái gì đại sự. Bất quá Châu gia ngũ huynh đệ, bỏ qua một bên Châu Kim cái này tân lang quan, Châu Toàn, Châu An, Châu Trung Tam đại gia đình đều ngồi vào này trên bàn tới. Nói ngắn gọn, vị trí không đủ. Mộng Kiều, không cần. Khiến cho Thiến Thiến ngồi ngươi một khối ngồi đi. Bành Quế Hương cười xua xua tay, không để bụng trả lời. Này sao lại có thể? Tỷ tỷ của ta nhà chồng, ta liền cùng thúc thúc một nhà quen thuộc nhất ta. Lại nói, thiến thiến đều cùng ta ngồi một hối, thúc thúc gà di như thế nào có thể không thượng bàn. Bằng không, ta hạ tịch đi theo thúc thúc gà di ngồi xong. Lữ mộng tiêu là nói rõ muốn biểu đạt nàng bất mãn. Đừng nhìn nàng giờ phút này trên mặt tươi cười thức ngọt. Lôi kéo châu thiến cánh tay tay lại là dùng cực đại lực đạo. Xem lưỡng mộng tiểu bộ dáng này, châu nãi nãi cũng không phải ngốc. Không cao hứng nhìn quét một vòng, ánh mắt liền định ở châu nam, châu hân còn có châu duyệt trên người, các ngươi ba cái hạ bàn. Dựa vào cái gì a? Châu thiến có thể ngồi, nàng lại không thể ngồi. Châu hân cái thứ nhất không vui, lớn tiếng reo lên. Nãi nãi, ta muốn cùng mụ mụ một khối ngồi. Châu Nam ngoan ngoán hạ bàn là châu Nam sự, châu Duyệt mới không cần bị đuổi hạ bàn. Hồng mắt triều phan đào đào trong lòng lực dựa sát vào nhau một chút, tiểu tiểu thanh ủy khốt nói. Mãi mãi, ta hạ bàn hảo. Bởi vì châu ba hôm nay thỉnh không đến giả, Chu cầm cũng không đi theo trở về. Cùng châu toàn cùng vương Thúy Hoa ngồi ở một khối chính là con thứ châu đào. So với đầu góc linh hoạt châu ba, không tốt lời nói châu đào thật là coi như quá mức thành thật. Châu đào. Ngươi hạ cái gì bàn? Ngồi song đừng lúc đích. Châu Hân, ngươi là tỷ tỷ, ngươi hạ bàn. Đem vị trí nhường cho ngươi tam bá cùng tam bá mẫu. Châu Nam đều hạ bàn, Châu Hân như thế nào liền không thể hạ bàn? Cháu gái không dưới bàn, lại muốn tôn tử hạ bàn. Cái gì đạo lý? Châu nãi nãi không cao hứng trừng mắt nhìn lại đây. Nãi nãi, ngươi bất công. Châu Hân hiện giờ cũng là học sinh trung học, ái sinh đẹp, càng sĩ diện. Trước mặt mọi người bị nãi nãi đuổi hạ bàn, ở nàng mà nói là tuyệt đối không thể chịu được. Làm ngươi hạ bàn liền hạ bàn. Nha đầu chết tiệt kêu lời nói như thế nào nhiều như vậy. Thấy Châu Hân làm trò thông ra mặt cùng nàng tranh luận, Châu nãi nãi khi dương tay liền phải đánh người. Nãi nãi, ngươi Châu Hân còn tưởng là to, lại bị phan đào đào cấp kéo lấy, mụ mụ, ngươi cũng bất công. Hảo hảo, mụ mụ thiên cái gì tấm A. Ngươi không nhìn thấy Tào Nghị chính chiều ngươi này vọng đâu. Chạy nhanh qua đi bên kia ngồi. Nhà mình nữ nhi tâm tư, phan đào đào vẫn là rất rõ ràng. Tào Nghị người cũng không thể lắm, tuy rằng có cái lợi hại mẹ, nhưng nàng cũng không phải dễ trọc. Không sợ Châu Hân gả qua đi chịu khi dễ. mụ mụn, ta cũng muốn cùng Tào Nghị ca một khối ngồi. Ai ngờ đến, Châu Hân còn không có đứng dậy, Châu Duyệt nhảy dựng lên, cao hứng phấn chấn nào tới. Mẹ! ta đi đem duyệt duyệt tún trở về, thấy châu duyệt so nàng tốc độ còn nhanh, vốn đang tưởng rằng có một hồi châu hân vội vàng đứng dậy đuổi kịp. gì? đây là cái gì chẳng muốn? hai tỷ muội đều coi trọng tào nghị, thấy châu hân cùng châu duyệt tranh đoạt một hồi lâu, cuối cùng đạt thành hiệp nghị, một tả một hữu ngồi ở tào nghị bên người. châu thiến khinh thường liễu môi, cười lạnh không nói. châu hân cùng châu duyệt hai tỷ muội đều không trở lại, hơn nữa châu nam không ra tới vị trí. Lập tức liền nhiều ba cái. Châu Bình cùng Bành Quế Hương vẫn chưa nhiều lời, chỉ lo ngồi lại đây. Mà Cát Vân, còn lại là đầy mặt không cao hứng quay đầu đem Châu Nam lại kêu lại đây. chương 107 mượn đao. Kỳ thật nguyên bản cũng không tính cái gì đại sự. Thật giống như Châu Bình một nhà ba người, liền chưa bao giờ để ý ngồi không thượng cái gọi là chủ bàn. Bất quá là trở về trước lễ tiền, đi ngang qua sân khấu mà thôi, ngồi nào không phải ăn. Đến nỗi chủ bàn sở trương hiển thân phận, Châu Bình đã không để bụng, Vành Quế Hương cùng Châu Thiến liền càng thêm không có khả năng đương hồi sự. Thiên Thiến, chúng ta cái này nhưng chính là thân thích ta. Hơn nữa giống như ta bối phận còn so người cao. Về sau ngươi có phải hay không đến kêu ta A-di? Thật quá đáng. Đều đem ta kêu giả rồi. Lữ Mộng tiều không thích Châu Kim, cũng không thích Lữ Mộng Na sớm như vậy liền đem chính mình gả đi ra ngoài qua loa quyết định. Vì thế giờ này khắc này, Lữ Mộng tiểu liền không cao hưng nói thầm thượng. Được, ngươi muốn cho ta kêu ngươi a gì ta còn không vui đâu. Lữ Mộng tiểu cũng, cũng chỉ so nàng lớn hơn 2 tuổi, kêu cái gì a gì a Châu Thiến tức giận hừ nhẹ một tiếng, trắng Lữ Mộng tiểu liếc mắt một cái. Châu Thiến! Không được không lễ phép. Châu Nãi Nãi không thích Châu Thiến là sự thật. Châu Nãi Nãi càng để ý thông ra cái nhìn càng là theo lý thường hẳn là. Châu Kim có thể cưới được Lữ Mộng Na, vốn dĩ chính là trèo cao. Châu Thiến như thế nào còn có thể đắc tội Lữ Mộng Tiểu? Châu Thiến biểu môi, hoàn toàn không tính toán tiếp lời. Nàng cùng Lữ Mộng Tiểu cùng lớp nhiều năm như vậy, Lữ Mộng Tiểu tính tình, nàng so Châu Nãi Nãi càng vì hiểu biết. Nàng dám cam đoan, kế tiếp căn bản không cần nàng mở miệng, Châu Nãi Nãi liền sẽ rơi vào không thú vị. Châu Nãi Ngoại sao lại có thể mắng thiên thiến? Thiên thiến cùng ta là cùng lớp đồng học, chúng ta chính là phi thường muốn tốt bạn tốt. Tưởng tượng đến về sau thiên thiến nhìn thấy ta liền phải kêu ta A-Z, ta liền cảm thấy khủng bố. Lớp học đồng học nhưng đều đến thấy thế nào ta A. Thật là có đủ mất mặt. Tỷ của ta thật là không ánh mắt, gà chồng cũng không chọn cái tốt. Liên lụy ta cũng đến đi theo mất mặt, phiền đã chết. Quả nhiên, Lữ Mộng Tiều lập tức liền ngay tại chỗ hán giận ra tiếng. Lữ mộng tiểu nói mấy câu nói xong, châu nãi nãi sắc mặt đã xanh mét. đảo không phải nàng sợ lữ mộng tiểu như vậy cái tiểu cô nương, thật sự là lữ mộng na cái này con dâu cùng mặt khác bốn cái con dâu căn bản là vô pháp đánh đồng. Dĩ vãng ở châu nãi nãi trong lòng, nhị con dâu cắt vân nhà mẹ đẻ là nhất giàu có. Nhưng cái này giàu có cũng liền giới hạn trong không lo ăn mặc, trong nhà nhiều một chút ruột tốt. Nơi nào so được với lữ mộng na cái này đến từ trong thành cô nương. Hơn nữa Lữ Mộng Na ba vẫn là sơ trung hiệu trưởng. Đây chính là châu gia mấy đời đều tu không tới hảo phúc khí. Đáng ra khoe ra sáng giỏi sự A. Bởi vì châu Kim có thể cưới được Lữ Mộng Na như vậy tức phụ, toàn bộ châu gia đều thẳng thắn eo, gặp người liền cao cao nâng lên cằm Sợ người khác không biết, nhà bọn họ châu Kim đây là phát đạt Cứ việc không có thi đầu đại học, làm theo cưới cái sinh viên tức phụ trở về. Bất quá thực đáng tiếc chính là. Lữ Mộng Kiều tựa hồ cũng không thể cảm giác được Châu Gia nhân tâm chung những cái đó vui mừng cùng kích động. Lại một lần ngồi ở chỗ này, Lữ Mộng Kiều chỉ cảm thấy nan kham đến cực điểm, bực bội muốn mắng chửi người. Nàng không phải khinh thường Châu ra bẩn cùng xuất thân, cũng không phải không nghĩ tỷ tỷ Lữ Mộng Na gả cho người trong lòng. Nàng chỉ là vô pháp tiếp thu Lữ Mộng Na lúc trước lời nói dối, cũng vô pháp tiếp thu Châu Kim cùng dì doanh doanh yêu sớm kết cục. Ở Lữ Mộng Kiều mà nói, Lẫn nhau không nghĩ ai tròn nên hòa bình chia tay, hoàn toàn có thể. Lẫn nhau như cũ yêu nhau lại khắc khẩu chửi rủa nhất thời tình thế cấp bách hay là tức giận tan vỡ, cũng là có thể lý giải. Nhưng Châu Kim cùng dì doanh doanh căn bản là không phải như vậy một chuyện. Bọn họ hai người là sinh sôi bị người ngoài chia rẽ. Từ lúc bắt đầu trường học thông báo phê bình, lại đến Châu nãi nãi đại náo sân thể dục cùng với đại náo hà gia, cuối cùng dẫn tới dì doanh doanh khác gả người khác. Lữ Mộng Tiêu hoàn toàn nhìn không tới Châu Kim thân là nam tử hán nửa điểm đảm đương, cũng không có nhìn đến Châu Kim đối gì doanh doanh nản lòng phai trí. Liên bởi vì gì doanh doanh gả cho người, cho nên Châu Kim cũng không cái gọi là cưới người khác đúng không? Cho nên nàng tỷ căn bản là không phải bởi vì bị ái tài bị cưới quá môn, chỉ là lâm thời bị Châu Kim trộm tới thật giả lẫn lộn đúng không? Nhìn Châu Kim trên mặt căn bản không cập đáy mắt giả dối tươi cười, Lại nhìn sang nàng tỷ đầy mặt thẹn thùng tươi cười như hoa, lữ mộng tiểu chút nào không cảm giác được hạnh phúc, chỉ là phát ra từ nội tâm thật đáng buồn. Nàng tỷ sẽ hối hận, sớm muộn gì nhất định sẽ. Ai, ngươi này tiểu nha đầu làm sao nói chuyện đâu. Nhà ta ngũ để nơi nào không hảo. sinh anh Tuấn Tiêu Sái, tài cao bát đầu hảo đi. Chúng ta linh tuyển thôn thật nhiều cô nương muốn gả tiến chúng ta châu ra, đều bất hạnh không phương pháp đâu. Cát vân nguyên nhân chính là mới vừa rồi Châu Nam bị đuổi hạ bàn mà sinh khí, đảo mắt liền nghe được Lữ Mộng Kiều bực tức, lập tức liền bất mãn. Nếu không phải cái này nhà mẹ đẻ muội muội một hai phải kêu Châu Bình một nhà thượng bàn, nàng phi đến như vậy mất mặt. Tuy nói nàng không phải thực thích Châu Nam cái này nữ nhi, nhưng trước mặt mọi người bị đuổi hạ bàn đích sắc thật là nàng cắt vân trong bụng sinh ra tới hải tử. Có thể không tức giận sao? Nha nha, anh Tuấn Tiêu Sái các ngươi là không nhìn quá chân chính xoáy khí người sao? không có khả năng đi. vi bách hách tuy nói tuổi còn nhỏ điểm, nhưng hắn kia thân cao, kia diện mạo, nơi nào không xuất sắc, hoàn toàn là ngàn dặm mới tìm được một được không? cùng vi bách hách so sánh với, ngươi không biết xấu hổ nói nhà người châu kim đủ anh tuấn, đến nỗi tải cao bắt đầu, đừng đào mồ chôn mình hảo đi, có năng lực làm châu kim khảo cái đại học cho ta xem a. Thi đại học vừa mới vừa qua khỏi đi liền quên đến không còn một mảnh. Ngươi này cũng thật đủ dễ quên a. Dù sao hôm nay này bữa cơm, lữ mộng tiểu là nói cái gì cũng ăn không vô đi. Đơn giản cắt vân đưa tới cửa tới, nàng cũng liền không khách khí cùng này đối thượng. Ngươi, ngươi nha đầu này phiến tử, quả thực là quá làm cản. Chẳng những không coi ai ra gì, còn, còn không có gia giáo. Cát vân khí cả người thẳng run run. Chỉ vào Lữ Mộng tiểu cái mũi mắng. Thay đổi bên cô nương, bị cắt vân như vậy mắng, khả năng đương trường sẽ khí khóc, sau đó đứng dậy lệ ròng chạy đi mà đi. Bất quá Lữ Mộng Tiểu lại căn bản là không để trong lòng. Lạnh lùng liếc liếc mắt một cái cắt vân, Lữ Mộng tiểu đống nhiên xoay đầu, hỏi hướng bên người đã yên lặng khai ăn châu thiến, thiên thiến, nàng ai à. Như thế nào cùng chỉ gà mái giả dường như, cu cu cu kêu cái không ngừng. Nếu là sơ trung thời kỳ lữ mộc tiểu, nhất định sẽ lập tức chụp bàn dựng lên, chút nào không thoái nhượng cùng các vân đại xảo 300 hiệp. Nhưng là thân là cao một năm ban học sinh, là vô luận như thế nào đều sẽ không tự hạ giá trị con người. Bị toàn giáo học sinh lấy khắc thường ánh mắt xem xét một năm bọn họ, còn sẽ sợ như vậy điểm không quan hệ đau khổ tin đồn nhảm nhí. Ta nhị bám mẫu Không mặn không nhạt giới thiệu xong các vân thân phận, Châu Thiến tiếp tục gấp đồ ăn ăn cơm hoàn toàn không chịu trên bàn không khí sợ ảnh hưởng. Lữ mộng tiêu không ăn, phỏng chừng là không đói bụng, cũng là bởi vì khí ăn không vô đi. Nàng chính là đói bụng, đến trước lấp đầy bụng mới có sức lực xem diễn. Nguyên lai like là nhị tổ Nga. Nhị tổ như vậy hung hãn, tỷ của ta vừa mới gả lại đây, ta cái này muội muội đã bị mắng không ra giáo. Này về sau chị em dâu quan hệ, sợ là cũng không hảo ở Trung Nga. Thật không biết tỷ của ta muốn ở các ngươi châu ra chịu bao lớn ủy khuất đâu. Muốn ta nói a, thật sự không thành, liền chạy nhanh ly tính. Lấy tỷ của ta điều kiện, còn sợ tìm không thấy càng tốt. Nghe lữ mộng tiều này ngữ khí, thật giống như ước gì trọc tán việc hôn nhân này. Nhưng cẩn thận ngẫm lại liền biết, nàng đây là ở giúp lữ mộng na cấp châu ra người buông huy, Người cắt vân còn đãi tiếp tục mắng, lại bị châu nãi nãi không cao hứng uống ở biết ở lữ ra người trước mặt. Bọn họ sát thật xem như trèo cao. Các vân không tình nguyện nhắm lại miệng, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lữ mộng tiểu, liền cũng không nói. Mộng Tiều nha đầu đừng trách móc. Ta con dâu này chính là một trương miệng lợi hại, kỳ thật là cái thiện tâm người. Mộng na về sau ở nhà chúng ta, khẳng định sẽ không chịu khi dễ. Bởi vì lữ mộng na ra thế, châu nãi nãi cười gượng cùng lữ mộng tiểu lấy lòng nói. Vậy tốt nhất, dù sao tỷ của ta đã gả lại đây. Các ngươi đều đến hảo hảo đối xử tử tế tỉ của ta. Bằng không, chúng ta chờ xem. Nói đến nói đi, Lữ Mộng Tiểu cũng bất quá chính là muốn phóng phóng này cuối cùng tàn nhẫn lời nói mà thôi. Đó là đó là. Hẳn là. Mộng tiêu nha đầu yên tâm. Chúng ta lão châu ra mỗi người, khẳng định đều sẽ đối với ngươi tỉ tỉ thức tốt. Về sau nhưng đều là người một nhà, tự nhiên sẽ không khách khí có từng gặp qua châu nãi nãi đối ai như thế thật cẩn thận. Quả nhiên, Lữ Mộng Tiểu ngạo mạn cũng không phải toàn vô dụng chỗ. Nhìn châu mãi mãi không giống có lệ nàng bộ dáng, Lữ Mộng Tiểu hừ lạnh một tiếng, không hề làm khó dễ. Ngay sau đó, nhìn thấy trên bàn mối bàn đồ ăn, trực tiếp liền bưng tới, Thiên Thiên, ngươi không phải thích gan gan heo sao. Cách này sao xa ngươi đều kẹp không đến. Cảm ơn. Rất là ngoại ý muốn Lữ Mộng Tiểu cư nhiên biết nàng yêu thích còn hỗ trợ bưng tới mâm, châu thiến gật gật đầu thuật tay gấp vài miếng phong chính mình trong chén. như thế nào chỉ kẹp như vậy vài miếng, nhiều kẹp điểm bái. lữ mộng tiều nói như thế đồng thời, trực tiếp cầm lấy chính mình còn không có động quá chiếc búa, hướng châu thiến trong chén gấp không ít gan heo. lúc sau liền đem mâm thả trở về. nàng là không ăn gan heo, xem châu thiến trong chén cũng kẹp không sai biệt lắm, liền không tính toán lại đụng vào kia bàn đồ ăn. lữ mộng tiều như vậy hành động, kỳ thật cũng không thất lễ. An bàn tròn yến hội thời điểm, cách đến khá xa đồ ăn giống nhau đều kẹp không đến. Mỗi khi lúc này, mọi người từ trước đến nay trực tiếp đoan lại đây phân một nửa phóng tới gần đây mâm. Cũng hoặc là tựa như lữ mộng kiểu như vậy, trực tiếp kẹp tiến mỗ một người trong chén. Bất quá ở châu gia cái này mỗ một người, có thể là châu ba, châu đào hoặc châu trí, lại vô dụng cũng có thể là châu hân cùng châu duyệt, lại cô đơn không thể là châu tiến. Phan Đào Đào lập tức liền đoán trách thượng. Thanh âm không lớn, khá vậy không nhỏ, tổng cộng liền như vậy một mâm đồ ăn, trực tiếp liền phân đi một phần tư, còn muốn hay không người khác ăn. Như thế nào liền như vậy ích kỷ? Châu Thiến cầm chiếc đua tay tạm dừng một chút, lại cũng không có ngẩn đầu biện giải, tiếp tục ăn cơm. Dù sao đồ ăn đều đến nàng trong chén, không ăn bạch không ăn. Làm Phan Đào Đào nhắc mãi vài câu, nàng cũng sẽ không rớt khối thịt. Hắc ta còn liền cảm thấy buồn cười. Một bàn lớn đồ ăn, ngươi cũng chỉ nhớ thương kia một mâm gan heo. Lại không phải trên bàn tất cả mọi người thích ăn gan heo, ta đem thuộc về ta kia một phần kẹp đến thiến thiến trong chén cũng không được. Nói nữa, mâm không phải còn có ba phần tư sao. Uy không no ngươi bụng. Ngươi muốn thật như vậy muốn ăn gan heo, ba phần tư toàn cho ngươi một người. Ngươi không còn kiếm lời. Đương nhiên, ăn gan heo ngươi cũng đừng tưởng chạm vào mặt khác đồ ăn. Như thế nào? Lần trước tới Châu gia ăn tiệc, Lữ Mộng Tiều liền rất từng nói Châu gia cả gia đình ngồi ở trên một cái bàn, dựa vào cái gì đem Châu Thiến một nhà ba người trừ bỏ bên ngoài. Thật muốn như vậy ghét bỏ Châu Thiến một nhà, đường trăm vương nghìn kế tìm Châu Thiến ba ba đòi tiền a. Được tiện nghi còn khoe mẽ, nói rõ khi dễ người thành thật có phải hay không? Đào Đào, câm miệng. Thật là sẽ không xem ánh mắt. Không thấy ra này Lữ Mộng Tiểu cùng Châu Thiến quan hệ hảo. Vừa mới mới hòa hoãn không khí, lại cứng đờ. Châu Nãi Nãi bực bội vấn Phan Đào đào một câu, ngượng ngùng hướng Lữ Mộng Tiểu cười cười, "Mộng Tiểu nha đầu muốn ăn cái gì đồ ăn cứ việc kẹp, đừng cùng người nhà quê chấp nhặt. Loại này không khí hạ, ai còn nuốt trôi đi a." Không vui bĩu môi, Lữ Mộng Tiểu vừa định mở miệng, trong chén liền nhiều một chiếc đua rau xanh. Ngạc nhiên xoay đầu nhìn Châu Thiến. Lữ Mộng Tiêu bất mãn kháng nghị nói, Châu Thiến, ngươi biết rõ ta ghét nhất ăn rau xanh. Ăn rau xanh đối thân thể hảo. Thích hợp nháo nháo là cái ý tứ, lại xảo đi xuống, trận này hỉ yến liền thật muốn biến thành chê cười. Châu Thiến cũng không ngẩn đầu lên chỉ chỉ trên bàn cá, ngự khí thật là lãnh đạm, đúng rồi, ngươi muốn ăn nhiều một chút cá. Ăn cá bổ đầu óc, có thể biến thông minh. Ý của ngươi là, ngươi cùng vi bách hách học tập như vậy hảo. Tất cả đều là ăn cá ăn. Gạt người. Ta liền không nhìn thấy Giang Kỳ cùng đồng tư thi ăn cá. Đối thượng Châu Thiến, Lữ Mộng Tiểu đầu góc từ trước đến nay không đủ dùng. Kỳ quái nhìn trên bàn cá, Lữ Mộng Tiểu vẻ mặt hoài nghi. Hai người bọn họ ngại ăn cá phiền thoái, có thứ. Ăn cá xác thật là chuyện tốt. Châu Thiến không có lừa Lữ Mộng Tiểu. Đến nỗi Giang Kỳ cùng đồng tư thi không yêu ăn cá, thuần túy là ngại phiền thoái. Rốt cuộc ở trường học nhà An nan cá, là kiện thực lãng phí thời gian sự. Thật sự, không xác định liếc liếc mắt một cái châu thiến, thấy châu thiến đối nàng gật gật đầu, lữ mộng tiểu lúc này mới trần chờ đi gắp một chiếc búa cá, yên lặng ăn lên. Này gần nhất, trên bàn cơm không khí cuối cùng là hòa hoan xuống dưới. Châu toàn cùng châu an rất là kinh ngạc nhìn thoáng qua châu thiến, xem ra châu thiến cũng rất lợi hại a Nhanh như vậy liền đem tiểu man tùy hứng lữ mộng tiểu cấp chế trụ. Cát Vân cùng Phan Đào Đào đám người còn lại là tức giận bất bình trừng mắt Châu Thiến. "Sớm làm gì đi? Chỉ biết ăn." "Như thế nào không ăn chết cái này nha đầu chết tiệt kia?" Châu Bình cùng Bành Quế Hương nhìn nhau, đều là cười ở trong lòng. Cao một năm ban đạt thủ, bọn họ cũng từ bốn cái hài tử trong miệng nghe nói qua. Đối nhà mình hài tử không chuyển ban quyết định, bọn họ ngay từ đầu cũng lo lắng quá. Nhưng mà chuyện sau đó chứng minh thực tế mình bọn nhỏ đều trưởng thành, hiểu chuyện, sẽ không làm cho bọn họ đường ra lớn lên thất vọng. Mà cao một năm ban học sinh nghe nói cũng là cực kỳ đáng yêu, thật giống như trước mặt vị này lữ mộng tiều đồng học, lữ mộng na cuối cùng vẫn là gả cho châu kim, thật giống như vận mệnh không thể đối kháng nhân tố, ai đều ngăn trở không được. ở ăn xong cũng không như thế nào hòa hợp này bữa cơm sau, châu thiến một nhà ba người trực tiếp trở về đường nại nại ra, mà lữ mộng tiều. Tắc lì lợm la liếm đi theo Châu Thiến không tính toán đi rồi. Uy, ta nói ngươi đây là gì tình huống? Không trở về nhà cũng không chịu ngủ lại Châu gia, đi theo ta làm cái gì? Khuên tay trước ngược che ở đường ra cổng lớn, Châu Thiến bất đắc dĩ nhìn Lữ Mộng Tiểu. Không nghĩ về nhà a? Không thú vị bóp trong tay cảnh, Lữ Mộng tiều bị khuất nhó miệng, Thiên Thiến, ngươi liền thu lưu ta mấy ngày sau? Không được. Các nàng hai cũng không có rất quen thuộc. Châu Thiến cũng không tính toán đem chính mình dường phân một nửa cấp lữ Mộng tiểu. Thiến Thiến, ngươi không lương tâm. Vừa mới ở ngươi nãi nãi ra, ta còn giúp ngươi xuất đầu đầu. đã không có phía trước không ai bị nổi. Lữ Mộng tiểu hề phải nói. Nàng là thật sự không nghĩ về nhà. Lữ Mộng na gả chồng việc này, chẳng những nàng không đồng ý, nàng ba mẹ cũng là cực kỳ bất mãn. Nàng này sẽ trở về, khẳng định muốn tao ngộ ba mẹ của nguynh làm tạc. kỳ thật mọi người đều biết. Nói lại nhiều cũng là vô dụng. Nhưng, chính là nhịn không được muốn oán giận vài câu tới phát tiết tức giận. Châu Thiến. Châu Thiến bên này còn không có đáp lời, từ xa tới gần chạy tới một cái cao gầy thân ảnh. Nghe kia mang theo vui sướng quen thuộc thanh âm, nhưng không phải đến nhìn chầm chầm vào nàng tào nghị.